Lúc người một nhìn ngồi thẳng ở dưới ánh đèn hoa sơ tuyết, tuy rằng như trước là lúc trước đại tiểu thư hình dạng, bất quá giờ phút này của nàng vẽ mặt cùng từ trước gan nhỏ hèn nhát hoàn toàn không giống nhau, khi thế rất lạnh, ánh mắt càng là tràn ngập sâu không lường được hàn mang, mệnh người vô ý thức run lên, lại nghĩ đến lúc trước nghe nói sự tình, đại tiểu thư vừa về đến liền đem hoa phủ triệu quản gia cho đánh, sau lão ra chẳng những không quái đại tiểu thư, còn đem các nàng phai tới. Hầu hạ đại tiểu thư có thể nghĩ là biết, lão gia là coi trọng đại tiểu thư. Tuy rằng các nàng không biết nguyên nhân, nhưng nơi nào dám láo sược. Mấy người nghĩ, đồng thời bùn hướng dưới đất một quỹ, đồng thanh mở miệng, nô tỷ đợi gặp qua đại tiểu thư. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, rồi tay bưng lên một bên lúc trước thanh loan cho nàng ngấm trà, chậm rãi uống một ngụm. Phòng trên nhất thời không có tiếng vang, ai cũng không dám nói chuyện. Hoa sơ tuyết uống hai húp trà, mới chậm gì gì mở miệng. Nói một chút các ngươi danh tự, nàng chẳng hề nhận thức cái này nha đầu, cho nên tổng yếu biết các nàng ai là ai. Hoa sơ tuyết sau khi mở miệng, hoa ra tứ cái tiểu nha hoàn cùng hai người ma ma cũng không thấy kỳ lạ, bởi vì đại tiểu thư từ trước liền ở ở chỗ này, rất ít đi ra ngoài, cho nên nhận không biết người là rất bình thường, lục người lần lượt tự giới thiệu lên. Nô tỳ tiểu nhụy, nô tỳ tiểu thúy, nô tỳ tiểu đảo, nô tỳ sơ nhi. Hai cái tiểu nha hoàn giới thiệu xong sau, hai cái trên tuổi tác mẹ nhanh chóng tiếp nối, "Nô tỳ người xưng lý mama." "Nô tỳ người xưng chương mama." Hoa Sơ Tuyết gật đầu một cái, rất vừa lòng mấy người cung kính thái độ, chậm rãi mở miệng, "Các ngươi đã tới này, Đoan Tuyết các làm chuyện, liền nhất định phải theo của ta quy củ tới, của ta quy củ là làm của ta người, liền nhất định phải trung tâm ta, có lẽ này hoa phủ tâm địa gian dảo rất nhiều, nhưng ai nếu là đợi tại nơi này của ta, Lại đem tâm tư động đến địa phương khác đi. Hoa sơ tuyết sắc mặt dốc lạnh lùng, tay trong trà đầy hung hang hướng trên bàn một đập, lạnh giọng ném. Đợi của nàng liền không phải triệu đình cái kia nô tài số phận cuối cùng. Sành đương trên, hoa sơ tuyết nói rơi xuống, quỷ lục người tất cả vô ý thức run tốc một chút, mỗi người kinh sợ nuốt nước miếng, một câu nói cũng không dám nói. Thằng đến hồng loan thốt ra nhắc nhở các nàng, chủ tử nói chuyện các ngươi không nghe đến sao sáu người đồng thời bừng tỉnh, nhanh chóng dập đầu. đại tiểu thư, nô tỳ nhóm biết, nô tỳ nhóm về sau nhất định tận tâm tận lực làm tốt tự mình chuyện, tuyệt đối sẽ không dậy, không nên dậy tâm tư. vậy thì tốt, dù sao ta nói ném ở chỗ này, nếu là ai nghĩ thử xem số phận cuối cùng cũng được. nô tỳ nhóm không dám. sáu người ra đầu run lên, tay chân đều không nơi thả. đại tiểu thư thực tốt đáng sợ a, cùng trước kia một chút cũng không giống nhau, này một năm biến hóa tốt đại a chẳng lẽ phủ túc vương thế nhưng có thể đem một lá gan tiểu yếu đối người trở nên như thế đáng sợ sao? mỗi người hoài nghi nghĩ, bất quá ai cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có đưa mắt nhìn tròng trọc mặt đất. bất quá hoa sơ tuyết cũng không phải khó xử người người, đã này mấy tên gia hỏa bị trấn trụ, nàng cũng không cần phải dọa nạt người khác. lên đi, lý mama cùng trương mama về sau liền chịu trách nhiệm phòng bếp sự tình, tiểu nhụy cùng tiểu thúy chịu trách nhiệm nhìn cửa. Không cho phép người tùy tiện vào tới, tiểu đào cùng sơ nhi chịu trách nhiệm chỉnh lý dọn dẹp các nơi. Nhiệm vụ gọn gàng ngăn nắp phân bố đi xuống, lục người nhanh chóng lên tiếng, nô tỳ lĩnh mệnh. Ừ, ta đói, làm phiền lý ma ma trương ma ma cùng Hồng Loan đi phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn thứ tới đây. Hoa sơ tuyết nói xong, phát hiện sáu người bốn phía nhìn quanh, mới biết đường các nàng không biết Hồng Loan đó là tư hiền, vội mở miệng, Hồng Loan đó là tư hiền. Ta chê trước kia danh tự không tốt nghe, cho nên liền sửa của nàng danh tự. Về sau các ngươi kêu nàng Hồng Loan, mặt khác này thích anh cũng sửa danh tự kêu Thanh Loan. Về sau các ngươi liền gọi các nàng này tên đi. Vâng, Nô tỳ biết. Sáu người đi theo Hồng Loan phía sau lui ra đi, chính sành trong. Thanh Loan nhìn chủ tử đói được mi đều đánh dậy kết tới. Nhanh chóng mở miệng, chủ tử, ngươi lại hơi lợi một chút, rất nhanh liền tốt. Ừ, ta biết. Hoa sơ tuyết gật đầu đột nhiên ngoài cửa nhỏ vụn tiếng rơi xuống đất hai đạo thân ảnh kẻ trước người sau trốn vào tới phía trước là tiểu đông tà phía sau chính là liên cẩm hai người thần sắc khác nhau một người mặt lộ vẻ vui mừng một người mặt trên có phẫn hận ý này mặt sắc thái vui mừng tự nhiên là mọi chuyện đi đầu tiểu đông tà mà kia vẻ mặt phẫn hận không chỗ ra người tự nhiên là liên cẩm tiểu đông tà chợt lóe vào tới liền thích thú cao hứng bẩm báo chủ tử chúng ta được tay Này một lần tất nhiên muốn cho kia Túc Vương Bách Lý Băng làm một người quẻ. Hoa sơ tuyết gật đầu, tưởng tượng phong hoa vô hạn Túc Vương ra thế nhưng thành một người quẻ, không biết kia nam nhân là ra sao đau lòng, nàng còn thực nghị chính mắt nhìn xem của hắn tuyệt vọng tình, bất quá sợ rằng nhất thời nhìn không đến, trong lòng hơi có chút tiếc đuối, ngẩng đầu nhìn phía vẻ mặt thúi thối liên cẩm. Tự nhiên được tay, hắn liên tiếp thúi thúi là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ bị đánh? Hoa sơ tuyết nói xong, tiểu đông Tả trực tiếp liền cười không khép miệng, chúng ta hai người đánh đố, ai nếu là đánh cho tàn phế Túc Vương Bách Lý băng đùi, ai về sau đó là đại ca, hiện tại là ta đánh cho tàn phế Bách Lý băng đùi, cho nên về sau ta đó là hắn đại ca. Tiểu đông Tả vừa nói xong, phòng trên, hoa sơ tuyết cùng Thanh Loan cũng nhịn không được cười lên, khó trách liên cẩm sắc mặt như thế thối, thật sự là hắn người cao ngựa lớn một nam nhân. Thế nhưng muốn kêu tiểu đông tà này loại tú giật tên vi huynh, thực sự là không tự nhiên, khó trách hắn sắc mặt như thế túi. Liên cẩm kia kiêu ngạo không hấn dung nhan trên chợt lóe lên không cam chịu lòng, tùy theo lý cũng không lý phòng hơn mấy nụ cười được vui vẻ tên, lắc mình liền đi. Nhưng phía sau tiểu đông tà còn không quên treo chọc hắn, huynh đệ, đi tốt ta có chuyện tìm anh trai a Này lời nói được miễn bàn nhiều buồn cười, hoa sơ tuyết lần nữa cười lên. Trong chốc lát ngược lại không cảm giác được đói. Bất quá rất nhanh, tiểu đông tà liền phát hiện trên bàn cùng trên đất hoa lệ cái hộp Hiếu kỳ trốn tới đây, cũng không hỏi hoa sơ tuyết rôi tay liền mở ra trên bàn cái hộp Giả Minh Châu trói lọi lập tức đổ xuống ra, chỉnh sảnh đường đều bao phủ một tầng ấm áp ánh sáng. Xin đẹp cực. Tiểu đông tà mở to hai mắt, cái miệng, tốt lâu mới mở miệng, này nhưng tốt thứ a, Đâu tới như vậy nhiều tốt thứ. Thanh Loan nhìn hoa sơ tuyết một mắt. Biết chủ tử chính làm này chuyện phiền lòng vậy, nhanh chóng mở miệng, ngày hôm nay vân quốc thái tử phái người đưa tới dạ Minh Châu, nói chúc mừng chủ tử thoát ly bể khổ, từ nay về sau khôi phục tự do thân. Tiểu đông Tạ vừa nghe, thập phân tán đồng này câu nói, không sai, này chuyện thực sự đáng giá chúc mừng một chút, này vân quốc thái tử như thế đại bút tích, cũng thật là cái có tiền chủ tử à, không tệ không tệ, tên giá hỏa này có tiền đồ à, chủ tử hắn phải hay không là đối ngươi thú vị à có thể suy xét ta thân là linh tức đài tổng quảng tiểu đông tà luôn luôn yêu tiền như mệnh tuy rằng linh tức đài trước giờ không thiếu tiền nhưng tên giá hỏa này nhìn thấy tiền liền hai mắt sáng lên thói xấu tuyệt đối sửa không được hơn nữa có tiền đó là hắn tổ tông hắn cho rằng cho tiền tuyệt đối là người tốt một cái cho nên vừa ra khỏi miệng liền cho hoa sơ tuyết suy xét hoa sơ tuyết mắt trợn lên thực nghĩ một bàn tay vô qua cho hắn nhiều lời Bất quá của nàng tay hở ơ tờ lên còn chưa kịp vung qua, liền thấy tiểu đông tà đổi một cái phương hướng, lao thẳng tới trên đất hai cái dương, động tác gọn gàng một trái một phải mở ra trên đất hai cái hoa lệ dương, lập tức liền bị dương trong thứ cho hấp dẫn ở, đều nhanh chảy nước miếng, sờ sờ bên này vẫn nghe cầm đoán, sờ sờ bên kia phỉ Thúy Yên Vân, bên nào đều là giá trị xa xỉ. Nay mới một buổi chiều không gặp, chủ tử liền thành có tiền chủ, rất lợi hại. Này cái là hạ quốc thái tử ra cắt doanh đưa sao? Tiểu đông tạ biết vân nghe cẩm đoán chính là hạ quốc hoàng thất trong mới có thể có được thứ, ngoài hạ thái tử ai lại có thể như thế danh tắc vừa ra tay liền đưa như vậy mấy thất vậy, nhưng này phỉ thúy Yên vân lại là người phương nào sở đưa đâu? Đây là ai đưa? Lan quốc thái tử Bách Lý Đàm. Thanh Loan nhìn chủ tử sắc mặt càng lúc càng xanh, rõ ràng là bị tiểu đông tạ cho khí, cho nên nhanh chóng mở miệng. Tiểu đông Tả bị quý báo thứ hấp dẫn ở, hoàn toàn không chú ý đến trên thủ chủ tử sắc mặt có bấy nhiêu khó nhìn, cứ thế nói chuyện. Hạ quốc thái tử cùng Lan quốc thái tử tất cả đưa lễ nghi, chẳng lẽ nói bọn hắn đều thích chúng ta ra chủ tử hay sao? Hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe ba một tiếng, hoa sơ tuyết một bàn tay chuẩn sắc không lợi vô đến trên chắn hắn, tùy theo còn kèm với hoa sơ tuyết gầm lên dữ. tiểu đông Tả, ngươi cho rằng ngươi ra chủ tử là cái báo vật ta. Nói được như thế người gặp người thích hoa gặp hoa nở, hắn đây là chỉ sợ thiên hạ không luận A, chẳng lẽ còn chê nàng không đủ nháo lòng sao? Hiện tại nàng nhưng túc vương bách Lý băng hưu khí nữ nhân, tuy rằng cầm đến hòa ly thư, kia cũng chỉ là so với bị hưu tốt một chút điểm, cho nên nàng muốn khiêm nhường là người, không nghĩ tới bây giờ bị này vân quốc thái tử hạ quốc thái tử đám người làm thành, nghị khiêm nhường đều khó. Chủ tử, ngươi chính là cái báo vật A. Ngươi nếu là nhìn chúng bọn hắn trong đó một cái, nhưng bọn hắn tám đời đã tu luyện phúc khí, này có cái gì tốt kinh ngạc. Tiểu đông tả liên tiếp xoa xoa đầu một bên khẳng định mở miệng, hắn không cho rằng tự mình nói được có cái gì không đối. Bất quá vừa nói xong lần nữa đem chủ ý đánh tới kia giả Minh Châu cùng Vân nghe trên người, nhìn tốt lâu, sau đó ngẩn đầu cười được định hót mở miệng, chủ tử, không bằng ta cho ngươi thu lại, để ở linh tức đài trông như thế nào. Hoa sơ tuyết vừa nghe này tiểu tử đánh chủ ý, trực tiếp liền một cước đạp tới đây, may mà tiểu đông tà động tác gọn gàng, chợt lẽ thân tránh mở ra, bất mãn kháng nghị, chủ tử, cho ta chạy trở về linh tức đài đi. Không cần à, tiểu đông tà vừa nghe bị đuổi đi, này xem không làm, nhanh chóng sông đi tới lao thẳng tới hướng hoa sơ tuyết, ôm của nàng cánh tay liền không bung ra, dung a hoảng, chủ tử, ta biết sai, không đánh kia chút thứ chủ ý. Ngươi lại giữ lại ta mấy ngày, ta không dám. Hoa sơ tuyết lạnh liếc hướng hắn, rõ ràng là không tin tưởng của hắn cam đoan. Tiểu đông Tả một nhìn, nhanh chóng buông ra đôi tay, cử cao cam đoan, nói lời giữ lời, tuyệt đối không đánh kêu bảo bối chủ ý. Hoa sơ tuyết thần sắc buông một ít, vừa mới nghĩ nói chuyện, chỉ thấy trước mắt quang ảnh chợt lóe lên, tiểu đông Tả mất đi tung tích, mà trên bàn bày trên đất thả thứ hết thẻ không gặp, tùy theo còn nghe được này chết tên nói nem tới. Chủ tử, mượn ta ngắm cảnh mấy ngày tổng đi đi. Veo một tiếng, sớm không bóng dáng. Hoa sơ tuyết là vừa giận vừa hờn, rồi lại cầm kia tên không biện pháp. Kia tên tuy rằng xấu xa xảo quyệt, nhưng là đối nàng tuyệt đối là nhất đẳng một dụng tâm, chính là có điểm tham tài điểm. Chủ tử, ngươi yên tâm đi, thứ bị tiểu đông tà cầm đi, rất nhanh liền hội hoàn trở về, hắn chỉ là cầm đi ngắm cảnh mấy ngày. Thanh loan thuốc ra khuyên hoa sơ tuyết, Hoa sơ tuyết vô lực gật đầu, cầm đều lấy đi, lại nói cũng muốn chờ hắn chơi đủ mới có thể đưa trở về. Lúc này ngoài cửa Hồng Loan bưng cái khay vào tới, chính là làm Hoa sơ tuyết chuẩn bị bữa tối. Hoa sơ tuyết đói một ngày, giờ phút này đã sớm bụng đói lứa lứa, cho nên Hồng Loan đem bữa tối ngăn đi lên, nàng cũng bất chấp đi nghỉ cùng tiểu đồng ta chuyện, liền nuối nga nuối nghiến lên. Hồng Loan cùng Thanh Loan một bên chia thức ăn một bên an ủi nàng, chủ tử ngươi cẩn thận chút. Đừng ngẹn. Khi nói chuyện, Hồng Loan phát hiện lúc trước bầy đặt trong sánh đường thứ không gặp, không nhịn được sắc mặt khẽ biến thành thay đổi, chỉ chỉ trên đất hỏi Thanh Loan, thứ đâu? Bị tiểu đông tả cho lấy đi. Này tên ra hỏa, một thấy tốt thứ liền mất mạng, hắn nên sẽ không nghĩ chiếm làm đã có đi. Thanh Loan lắc lắc đầu, không có, hắn nói cầm đi ngắm cảnh. Hừ, này cái tham tài quỷ, Hồng Loan hừ lạnh một tiếng, tùy theo nghĩ đến chính sự. Không phải phân phó hắn đi ám sát Túc Vương Bách Lý băng sao? Sự tình làm được như thế nào? Nghe nói ám sát thành công, bỏ đi Túc Vương Bách Lý băng đuổi. Thanh Loan nói cho Hồng Loan, Hồng Loan lập tức cao hứng cười, cho tới nay tại phủ Túc Vương sở được ý, giờ khác này cuối cùng thư giải ra, một hướng cao cao tại thượng, tự cho là đúng Túc Vương Bách Lý băng thế nhưng bỏ đi đuổi, thành một người què, này còn thật là mệnh người mong đợi a nàng thực có điểm khẩn cấp vội vã nghĩ nhìn thấy của hắn bộ dáng vậy, nhìn hắn còn dám chê các nàng chủ tử không được, hắn hiện tại ngay cả cho chủ tử sách giày đều không xứng, Hừ. Hai người nha hoàn nói chuyện không gian, hoa sơ tuyết đã ăn uống no đủ, đánh một trọn bệnh cách, bắt đầu ăn canh, hồng hộp một chút hình tượng cũng không có, hồng loan lập tức vẻ mặt hát tuyến điều nhìn tròng trọc này, không theo bài để ý ra chiêu chủ tử, người khác ăn cơm là nhai từ từ chấm nuốt, Cứ các nàng nhà chủ tử trước giờ không có này loại hình tượng, ăn cơm như quỷ chết đói đầu thai, nhất là nàng đói lên thời điểm, như vậy tương đương đồ sộ, lại xem này uống lên canh tới, đó là thợ. Phân Hào Hùng A. Chủ tử, người là nữ nhân không? Hồng Loan chỉ tiếp rèn sắc không thành thép hỏi, làm nữ nhân muốn có nữ nhân tự giác được không? Bất quá nào đó nữ căn bản không có này loại tự giác tính, chẳng những không có này loại tự giác tính. Còn vẻ mặt không biết nơi nào treo trọc hồng loan vẻ mặt. Chủ tử, nữ nhân muốn ăn có tướng ăn, ăn canh cũng có cái ăn canh lẫn nhau. Nếu là ngươi hiện tại này loại biển ăn bộ dáng bị các nam nhân thấy, sẽ dọa hỏng người khác. Hoa sơ tuyết khẽ vươn tay cầm tay háo trong khăn lũa lau miệng, sau đó không sao cả phất tay. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý, hiện tại ta đối nam nhân này hai chữ căm thù đến tận xương thủy. Về sau nếu là có thể dùng này ăn cơm tư thế dọa trẻ kia chút nam nhân ta vui mừng được thanh nhàn, hơn nữa cái gọi là ăn có tướng ăn, kia cũng là không đói trạng thái giới. Nếu là thật sự đói nơi nào còn lo lắng cái gì tư thế. Còn có các ngươi hai cái chẳng lẽ không đói sao? Nói xong lời cuối cùng hoa sơ tuyết vẻ mặt hiếm lạ. Lần này ngọ, các nàng làm không ít sự tình, chẳng lẽ đều không đói? Xem ra người với người là không giống nhau. Hoa sơ tuyết ở trong lòng cảm khái. Hai cái tiểu nha hoàn trong không biết là ai bụng dầm một tiếng kêu lên này dưới hai người ngơ ngác nhìn nhau, mặt lập tức đỏ, nhanh chóng cúi đầu. Hoa sơ tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá đối này hai nha đầu nhưng lòng đau, các nàng là chân tâm thật ý vì nàng tốt đích thực người. Nhanh ăn đi, còn thừa lại như vậy nhiều đâu. Cảm ơn chủ tử. Hai người lên tiếng, dù sao trước kia thường xuyên như vậy ăn cơm, hai người cũng không xác được có cái gì không thỏa, lập tức ngồi xuống dùng nữa. Trong chốc lát, chính sảnh trong một chút tiếng không có. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỷ cũng là đói, thức ăn một chút bụng, mới cảm giác đến tự mình thực sự là đói, cho nên tướng ăn một chút cũng không so Hoa Sơ Tuyết tao nhã. Hoa Sơ Tuyết một bên mím môi cười một bên không quên nói cho Hồng Loan cùng Thanh Loan, còn nói ta, các ngươi tướng ăn cũng không có nhiều xinh đẹp, người cực đói, người được kia thức ăn hương vị, hận không được toàn bổ nhào vào trong bụng, nơi nào còn quản được cái gì tướng ăn không tướng ăn. Bất quá Hồng Loan đối với chủ tử nói có phần không chịu phục vừa ăn một bên biểu môi kêu gạo chủ tử làm sao có thể cùng nô tỳ nhóm so vậy nô tỳ nhóm chính là không tướng ăn cũng không cần căng nhưng chủ tử là không giống nhau đối với hồng loan nói hoa sơ tuyết từ chối cho ý kiến cũng không có bấy nhiêu thêm chú ý chờ đến nhị tỵ nếm qua bữa tối mới mở miệng hôm nay ngủ hơn nửa ngày lúc này ta còn không mệt mỏi không bằng đi gặp hoa gia người khác chủ tử là chỉ hoa lão phu nhân hồng loan vẻ mặt nghĩ hoặc Gặp hoa ra người khác, là chỉ lão phu nhân cùng đại phu nhân chờ ai. Hoa thưa phát gật đầu, lúc trước hoa trang nhắc nhở, lại là bị nàng nhớ ở trong lòng, đã ở tại hoa phủ. Về sau miễn không được muốn cùng cái này người giao tiếp, nàng hiện tại rất muốn nhìn xem này hoa phủ lao phu nhân là người như thế nào. Vì sao như vậy nhiều năm liền không có đau bảo vệ của nàng trước thân vậy, tùy ý phủ trên nô tài nhóm lăng nục làm chủ tử này lão phu nhân chỉ sợ cũng không phải nhân vật đơn giản, cho nên tiên kiến gặp tốt có cái quyết định. Hồng Loan lập tức ra đi tìm hiểu một chút, lão phu nhân ngủ ở chỗ nào. Vâng, nô tỳ này liền đi. Hồng Loan trốn ra đi hỏi thăm tại Loan Tuyết các bên này đường sai mấy người nha hoàn, cái này người bị chủ tử lúc trước một tay chấn trụ, cho nên hiện tại mỗi người đều rất nhỏ lòng, một chút đều không dám kinh thường, đối với nàng cũng là cẩn thận dễ dặt Cho nên muốn nghe ngóng một ít chuyện, lại là không khó. Rất nhanh, Hồng Loan nghe ngóng Lao Phu Nhân ở viện tử, liền trở về bẩm báo hoa sơ tuyết. Chủ tử, lão Phu Nhân nghỉ ngơi địa phương rời chúng ta ở địa phương rất gần, ra viện cửa, xuyên qua lưỡng đạo hành lang uốn khúc, lại thông qua một con đường mòn đó là Lao Phu Nhân ở hội viện. Không nghĩ đến như thế gần, hoa sơ tuyết phát ra cảm khái, đã rửa vào được như thế gần. Vì sao lão phu nhân lại đối trước thân không nghe không hỏi vậy? Điều này cũng làm cho Hoa Sơ Tuyết càng phát hiếu kỳ lên, muốn thấy nải vị lão phu nhân. Đi, chúng ta đi huệ viện cho lão phu nhân thỉnh an. Vâng, chủ tử. Hồng Loan lên tiếng, vươn tay đỡ Hoa Sơ Tuyết đi ra ngoài, ngoài cửa, Tiểu Đào cùng Sơ Nhi chính đợi, Hồng Loan phân phó các nàng đem trên bản thứ thu dọn đi xuống, các nàng cùng tiểu thư đi cho lão phu nhân thỉnh an. Hội viện rời khỏi Loan Tuyết các thực sự rất gần. Chủ tớ ba người đi không đại một hồi liền đến. Thủ vệ lao bà tử cũng không có dám ngăn cản. Một người quay đầu chạy đi bẩm báo lao phu nhân. Mặt khác hai ba người nhanh chóng đầy mặt mỉm cười, lấy lòng đem hoa sơ tuyết nén vào trong. Nguyên lai like là đại tiểu thư trở về, mau mời vào. Lão phu nhân luôn nhắc tới đại tiểu thư đâu. Ngày hôm nay buổi sáng triệu đình chuyện bị đánh, tất cả hoa phủ người đều biết. Vốn mọi người cho rằng lao gia trở về. Tất nhiên muốn hung hăng thu dọn này đại tiểu thư, nhưng ai biết, cuối cùng kết quả lại là lao ra đi một chuyến tiểu thư ở địa phương, lập tức điều mấy người chạy việc tiểu nha hoàn, nấu cơm bà cho đại tiểu thư, này thuyết minh cái gì, hiện tại đại tiểu thư rất được sủng, cho nên các nàng cái này làm hạ nhân ra sao dám cùng nàng đâu a? Hoa sơ tuyết lòng dạ biết rõ cái này con người làm ra sao như thế, bất quá vẫn chưa làm khó dễ cái này bà. Các nàng lắc lư theo gió cũng là không biện pháp sự tình, bằng không lại ra sao tại hào môn nhà giàu trong sinh tồn, nghị khe gật đầu, phân phó trong đó một bà lão mang ta đi gặp lao phu nhân. Vâng, đại tiểu thư. Trong đó một cái bị chỉ đến bà lập tức rất vui mừng, tựa hồ là nhặt được cái gì công lao lớn dường như, cười tít mắt ở phía trước dẫn đường, đem hoa sơ tuyết hồng loan đám người hướng lao phu nhân ở địa phương linh đi. Một đường trên bởi vì sắc trời đại ám, hệ viện cùng nơi khác bất đồng, tuy có mấy chỗ treo đèn lồng, lại cũng thưa thớt, cho nên một mắt nhìn lại u ám yên lặng, lờ mờ cảnh vật, chẳng hề thập phân trong sáng. lại nói hoa sơ tuyết cũng không quan tâm thưởng thức cái này, nàng quan tâm là lao phu nhân là một người như thế nào. lúc trước nhìn thấy Lan quốc binh bộ thượng thư Hoa Trang, tuy rằng hai người đối mắt, nàng hơn một chút, bất quá nàng lại biết Hoa Trang mười phần hồ ly một cái, tròn, chê mười phần. Về phần lao phu nhân, hoa sơ tuyết còn chưa kịp nghĩ sâu, liền nghe đến mấy đạo thanh âm từ một gian phòng ốc trong náo nhiệt vang lên. Lao tổ tông, người nói lao ra phải hay không là hồ đồ, triệu quản gia bị đánh thành trọng thương, hắn chẳng những không trừng phạt kia nha đầu, thế nhưng còn phái người qua hầu hạ nàng. Nói chuyện tiếng thập phân phẫn nộ, khí hận khó yên ổn. Của nàng nói rơi xuống, liền có mặt khác một đạo thanh âm bổ sung, đúng à, lao tổ tông. Lần trước chúng ta tiến cung khẳng định là kia nha đầu đảo quỷ, cho nên chúng ta mới sẽ cho phụ thân bẽ mặt, lần này nàng trở về, nhất định muốn hảo hảo thu dọn nàng mới là, vì sao đối nàng như vậy tốt đâu. Nay người nói rơi xuống, hoa sơ tuyết liền ngưỡng mi, không cần đoán cũng có thể nghĩ đến, nàng không phải hoa sơ văn chính là hoa sơ vân, lần trước trong cung chuyện các nàng hoài nghi đến trên đầu nàng, trải qua như vậy thời gian dài có thể ngộ ra tới, đầu hóc cũng là không ngu ngốc. Hoa sơ tuyết không động thanh sắc tiếp tục nghe phòng bên trong người mồm năm miệng mười nói, phía trước dẫn đường bà, sắc mặt có chút tối xuống dưới, rất là khẩn trương, thỉnh thoảng lấy mắt liếc trộm phía sau hoa sơ tuyết, may mà hoa sơ tuyết không có phát tính cách, nàng buông lỏng một ít. Đại tiểu thư, kỳ thật các nàng là, này bà nghĩ tìm chút nói tới nói, nhưng nhất thời không biết ra sao mở miệng, đột nhiên liền nghe đến năm sáu tầng thềm đá trên, một người quát, cái gì người bà nhanh chóng chạy băng băng hai bước, đứng ở dưới ánh đèn, cung kính mở miệng, y -y Châu cô nương là đại tiểu thư tới đây bái kiến lao phu nhân. Đại tiểu thư, tên đều y -y Châu nha hoàn hơi hơi để cao âm, bất quá vẫn chưa thất sắc. Sớm ba lượng bước chân xoải bước dưới thềm đá lên tới đây, cung kính đối hoa sơ tuyết khép túi người tử nô tỳ Châu gặp qua đại tiểu thư. Ừ, lên đi. Hoa sơ tuyết gật đầu, trong mắt hiện lên ám mang. Này Yichou là tiểu người. Lao phu nhân bên cạnh sen lẫn trong, quả nhiên bất đồng vào người bình thường, tại sự tình không rõ lăng trước, tất cả đều quy quy củ củ an phần thủ kỷ, nghe nói nàng rất được Lao phu nhân yêu thích, xem ra không giả. Cảm ơn đại tiểu thư. Y dì châu lúc trước tuy rằng hơi đánh giá hoa sơ tuyết hai mắt, nhưng chỉ là hai mắt liền biết trước mắt nữ tử thực sự cùng một năm trước đại tiểu thư không giống nhau, ngoài dung mạo bộ rằng giống, vẻ mặt cử chỉ, còn có nói chuyện sức lực tất cả bất đồng. Mới xem nàng nhẹ nhàng như thường ứng đối nàng liền biết, trước kia đại tiểu thư thấy nàng nhưng cực sợ hãi, nhưng bây giờ thì sao, nàng kia cao cao tại thượng thần thái, thực thực tại tại biểu hiện ra nàng sinh tới là cái chủ tử, mà nàng là cái nô tài, tuy rằng có phần khó mà điều thích, bất quá y đi châu cho rằng như vậy chủ tử mới là phục chúng, từ trước đại tiểu thư thật sự không như cái chủ tử dạng, nhìn thấy phủ trên hơi chút đắc thế một chút nô tài liền sợ hãi đến không được cũng khó trách không người coi nàng như trở về. Cuối cùng ngay cả Lão gia Lão thái thái đều đúng nàng mặc kệ không hỏi. Ngoài cửa tiếng nói chuyện vừa vang lên, có khác hai người nha hoàn ra đón, cung kính mở miệng, Lão phu nhân có mời đại tiểu thư. Y Dị Châu lập tức cung kính nghiêng người mời Hoa sơ Tuyết vào trong, sau đó tự mình theo phía sau các nàng, cùng nhau trên bậc thang vào Lão phu nhân chỗ ở gian phòng. Lúc này gian phòng trong sáng được giống như ban ngày. Gian phòng tuy rằng rất lớn, nhưng hoặc đứng hoặc ngồi lại là có không ít người, hoa sơ tuyết không động thanh sắc quét một vòng, đối vào những người ở trước mắt liền có phần đếm. Tuy rằng nàng không nhận thức hoa ra cái này người, nhưng là đối với các nàng vẫn điều tra qua, cho nên biết được chút ít người. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, trên thủ tọa ung ôm đẹp đẽ quý giá lao thái thái, đó là hoa phủ quần uy, hoa trang lão mẫu hoa lão phu nhân. Hoa lão phu nhân dưới thủ tọa một tiền 40 50 tuổi mặt mày đoan trang phải là hoa trang chính phòng phu nhân Nhan thị, nghe nói này Nhan thị đó là Hoa Sơ Vũ mẹ ruột. Hoa Sơ Tuyết không nhịn được nhiều đánh giá vài lần, nói thật ra, này đại phu nhân dung mạo lược biểu hiện khí bình thường, có thể sinh ra Hoa Sơ Vũ kia đợi mỹ mạo nữ tử, xem như cái ngoại tộc, cho nên mới sẽ từ nhỏ đến lớn đem Hoa Sơ Vũ tán tụng tại lòng bàn tay sao? Hoa Sơ Tuyết phán đoán Sau đó mắt lại rất nhanh chăm chú nhìn nhan thị dưới thủ hai cô gái, hai cô gái đều hơn 30 tuổi, một người rất mềm mại đáng yêu bất quá có phần làm ra vẻ, mặt khác một người nữ tử lại muốn ôn hòa một ít. Này hai người phải là hoa trang hai người thiết thị, lời đồn tam phu nhân quen biết làm làm, chắc hẳn đó là kia bộ dạng mềm mại đáng yêu nữ tử, nàng cũng là hoa sơ vân mẹ ruột, nàng chẳng những cho hoa trang sinh hạ hoa sơ vân, còn sinh hạ hoa phủ duy nhất nam đinh hoa giật trúc. Cho nên tại hoa gia này tam phu nhân cũng là cái có địa vị người, về phần tứ phu nhân cũng cái thành thật, sinh một nữ hoa sơ văn. Phòng bên trong người hoa sơ tuyết cơ bản sở biết rõ ràng, đi lên hai bước dẫn đầu hướng lao phu nhân hành lễ. Sơ tuyết gặp qua lão phu nhân. Lúc trước hoa sơ tuyết đi tới, đánh giá người khác thời điểm, người khác cũng tại đánh giá nàng. Mỗi người giật mình lúc này hoa sơ tuyết cùng một năm trước không thể giống nhau mà nói. Sai hơn một trời một vực, căn bản liền như hai người, tuy rằng như cũ mặt trên trường màu đen thai trí, nhưng nàng không tự ti cũng không hống hoách dáng vẻ, thật sự cho người chán ghét không lên kia tối thai trí. Hơn nữa giờ phút này nàng dơ tay nhấc chân tự nhiên thanh thản, liền như một cái có giáo dưỡng tiểu thư khuê các giống như. Phòng bên trong người đều có phần không thể phản ánh, mỗi người lâm vào trầm tư, đều có suy nghĩ. Lao phu nhân đầu tiên phản ứng kịp, lập tức bày lên ý cười. Rồi tay chiêu hoa sơ tuyết phụ cận, tuyết nhá đầu, ngươi như thế nào cùng Lão Tổ Tông nói chuyện vậy, này tiếng kêu nhiều sinh phần A, miễn cưỡng thương Lão Tổ Tông lòng đầu. Kỳ thật từ trước hoa sơ tuyết cũng kêu nàng Lão Phu Nhân, lúc đó đợi nàng nhưng lười phải chú ý, bất quá giờ phút này nàng lại thay đổi chủ ý. Lúc trước nhi tử tới bái kiến qua nàng, nói hoa sơ tuyết sự tình, tuy rằng bị túc vương bách lý băng hưu điệu, nhưng hiện tại lại có ba quốc thái tử đưa lễ nghi tới đây. Tuy rằng này lễ nghi đưa được có phần kỳ lạ, bất quá trước mắt còn thực cái gì chuyện đều khó nói, có lẽ này nha đầu sẽ vì hoa ra mang lại phúc cơm vậy, nghĩ như thế, lao phu nhân mắt đều hiếp thành may, nhìn hướng hoa sơ tuyết thời điểm, càng phát thương yêu. Hoa sơ tuyết nghe lão phu nhân nói, trên người da gà gai ốc đều sung ra, theo nàng biết rõ, này lao phu nhân không có bấy nhiêu đau tự mình à, hiện tại tình trạng lại khiến cho như bao nhiêu muốn hình như. Xem ra này lao phu nhân là nhân vật lợi hại. Trước mắt nàng đợi tại hoa phủ, lão phu nhân không muốn cáo nàng, nàng cần gì phải cường tự cáo nàng, nghĩ liền cười mở miệng, cảm ơn lão tổ tông thương yêu tình. Hoa sơ tuyết nói rơi xuống, cao hứng là lao phu nhân, phía dưới mấy người sắc mặt lại khó nhìn lên, nhất là đều là thứ nữ hoa sơ văn cùng hoa sơ vân, không cam chịu lòng cực, móng tay căng cấu véo thịt, trong mắt buốc lên hoa lửa. Lúc trước các nàng tốt không dễ dàng cầu phụ thân cùng hắn tiến cung, ai biết sau thế nhưng phát sinh kêu loại vẽ mặt sự tình, làm hại các nàng hồi phủ sau rốt cuộc không dám ra đi, này mấy ngày trong phủ, các nàng nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng nhận rõ một kiện sự. Đêm đó cũng yến, các nàng ngoài châm trọc qua hoa sơ tuyết, ai cũng không có đắc tội, như vậy tất nhiên là này người đàn bà xấu động tay chân. Vốn cho rằng nàng bị hưu hồi phủ, các nàng thù có thể báo. Không nghĩ tới bây giờ chiều gió nghiêng về một bên, tất cả người tựa hồ đều rất sợ hãi này nữ nhân, tất cả thuận nàng. Điều này làm cho các nàng ra sao cam tâm, càng nghĩ càng tức giận bực bội. Đại phu nhân nhan thị như trước là không động thanh sắc đầy mặt ôn hòa, tam phu nhân cùng tứ phu nhân làm theo đều có các suy nghĩ sâu xa. Hoa sơ tuyết tạ ơn lão phu nhân, liền lại dậy đi đến hoa ra mấy vị phu nhân trước mặt hành lễ, gặp quá đại phu người, tam phu nhân. Tứ phu nhân, nhan thị lập tức duỗi tay hư đỡ nàng một phen, cũng không có nửa điểm khó xử của nàng thần thái, sau lưng nàng tam phu nhân tứ phu nhân nhanh chóng xua tay ra hiệu nàng dậy. Trên thủ lão phu nhân đã mở miệng lên tiếng, tuyết nha đầu nhanh ngồi vào bên cạnh ta tới, đều là người trong nhà, dùng không như vậy đa lễ. Khẩu khí hết sức thân mật, mệnh người nhìn không ra có nửa điểm không thỏa. Hoa sơ tuyết đáp lại một tiếng, liền đi đến lão phu nhân bên cạnh ngồi xuống. Lão phu nhân khẽ vươn tay liền đem của nàng tay chộp trong lòng bàn tay, ý cười đầy mặt quét phòng bên trong người một mắt, tùy theo không mặn không nhạt mở miệng, tuyết nha đầu trở về, mọi người liền ở Trung Hòa thuận đi, đừng không có chuyện gì tìm việc, nếu như cho ta biết ai gây sự, tuyệt đối không tha cho. Lời này nói được đau sủng đến cực điểm, liền giống như hoa sơ tuyết là của nàng đầu quả tim trên thịt giống như. Phòng bên trong hoa sơ văn cùng hoa sơ vân nhìn nhau một mắt. Hai người cắn nát một miệng rằng, thật sự nghĩ không minh bạch, rõ ràng là giống nhau người, vì sao hiện tại cùng chức đãi ngộ một trời một vực không chỉ như thế, này nữ nhân vẫn cái bị người hưu hết, muốn biết bị phu ra hưu điệu nữ tử, nếu là trở lại nương ra, kia chỉ có kẹp cái đôi là người, các nàng vì sao liền nhìn không đến hoa sơ tuyết trên người có một chút này loại vẻ mà đấy. Hoa sơ vân thật sự khí bất quá kêu lên, lão tổ tông, sơ vân. Hoa sơ vân nghĩ kháng nghị, nàng cùng hoa sơ vân tại lao tổ tông bên cạnh thần ngày trời tốt phụ dưỡng, cũng không có được như vậy sủng. Bất quá hoa sơ vân nói không có nói ra, liền bị một đạo thanh âm cắt ngang, vân Nhi, còn không đi cho ngươi tỷ tỷ thỉnh an. Lại là tam phu nhân lên tiếng, hoa sơ vân có phần không tin tưởng tự mình sở nghe đến, lúc trước nương thân nhưng giống như nàng phẫn hận này nữ nhân, như thế nào lúc này liền không giống nhau, này đến tột cùng là cái gì ý tứ. Trước chớp mắt, đang muốn phản bác, kia tam phu nhân đã hướng về nàng sứ mạng ngáy mắt, hoa sơ vân đành phải nhịn xuống khí, không cam chịu không nguyện tiến lên đối hoa sơ tuyết hành lễ. Sơ vân gặp qua đại tỷ tỷ. Tứ phu nhân một nhìn hoa sơ vân động tác, lập tức đưa mắt ra hiệu cho hoa sơ vân. Hoa sơ vân liền theo hoa sơ vân phía sau đồng dạng tiến lên hành lễ, thưa vân cho đại tỷ tỷ thỉnh an. Hoa sơ tuyết nhìn gian phòng bên trong mọi người động tác, trong lòng rõ như lòng bàn tay này chính giữa đều có các tâm tư, mặc kệ đâu một loại đều không phải cam tâm tình nguyện. Bất quá nơi này có người chồng, nàng nhất nhìn không xuyên qua người đó là đại phu nhân. Đại phu nhân nhan thị thật sự là cái dấu nghề cao thủ, từ đầu tới đuôi cho người nhìn không ra nàng tại nghĩ cái gì, luôn ôn hòa nhìn phòng bên trong tất cả. Nghe nói này đại phu nhân nhan thị thích ăn chay niệm vật, chẳng lẽ là bởi vì như vậy, cho nên tâm địa tương đối hiền lành sao? Nếu như thật là như vậy cũng không gặp nàng đối trước thân có bấy nhiêu tốt, ngày hôm nay nàng đánh triệu đỉnh, nghe nói này triệu đỉnh đó là nhan thị tay trong người, vốn nàng còn cho rằng nàng muốn lên tiếng làm khó dễ, không nghĩ tới bây giờ lại gió êm sóng lặng, bất quá dù cho gió êm sóng lặng, hoa sơ tuyết vẫn cảm giác đến nơi này có người trong, nhan thị là lợi hại nhất, nàng chẳng hề so lão phu nhân cùng hoa trang sai. lão phu nhân một nhìn mọi người tất cả hòa thuận vui vẻ, trong chốc lát liền vừa lòng cười, Bất quá nghị đến hoa sơ tuyết trên người chuyện, vội khuyên giải an ủi. Sơ tuyết, đã trở về hoa ra, hoa ra chính là nhà của ngươi, về sau ngàn vạn chớ để thương tâm, kia túc vương gia không phải của ngươi lương nhân, về sau sẽ có càng tốt người chân quý của ngươi. Cảm ơn láo tổ tông cắt nôn. Hoa sơ tuyết nhẹ dọng tạ ơn, đối với nam nhân, nàng tạm thời nhưng không sao hứng thú, tại này loại bắt đầu thời loạn thời khác, lòng nam nhân trong trang điểm nhưng ra quốc thiên hạ. Đâu có nhi nữ tỉnh trường bốn chữ, cho nên nàng từ đầu tới đôi liền không nghĩ qua. Lão phu nhân nói xong, kia tam phu nhân cũng mở miệng khuyên dậy hoa sơ tuyết, nghị thông suốt chút, không cần thương thân thể xương. Nghe bên thai cái này ôn hòa biết đau biết nóng nói, nếu không biết các nàng đều không phải thật lòng, sợ rằng nàng muốn cảm động. Bất quá giờ khắc này gió êm sóng lặng, không biết phía dưới giấu giấu bao nhiêu bí mật, nàng tổng cảm thấy hoa ra cũng không phải bất lo địa phương. Căn nhà trong người đang nói chuyện, đồng nhiên bên ngoài vang lên bước chân thanh âm, cùng với còn có cùng nhau non nớt ngạo nghễ tiếng, nghe nói kia người quái dị trở về, còn đã thương triệu quảng gia, của nàng gan tốt đại a, ta cũng muốn nhìn xem nàng có bao nhiêu năng lực. Theo rèm cửa vừa vang, từ ngoài cửa đi tới một cái bảy tám tuổi tiểu công tử, phấn trang điểm ngọc triệt, mi thanh mục tú, mặc trên người hoa lệ cầm áo, dơ tay nhấc chân trang nghiêm phú ra công tử ngạo nghệ hình dáng nói chuyện rất là cay nghiệt của hắn nói rơi xuống phòng bên trong tất cả người sắc mặt đều thay đổi lão phu nhân trực tiếp liền lạnh mặt tức giận trường hướng tam phu nhân tam phu nhân nhanh chóng đi tún tự mình nhi tử sau đó nhỏ giọng gian dạy hắn trúc nhi ngươi nói bậy cái gì vậy nhanh gặp qua đại tỷ tỷ hoa rất trúc hoa gia duy nhất nam đình tam phu nhân sở xuất bởi vì hoa phủ không có nam đình cho nên dù cho hắn là thứ tử thân phận như cũ rất được sủng Vốn hoa trang còn động ý nghĩ, đem hắn cho làm con thừa tự tại đại phu nhân danh nghĩa, tốt làm hoa ra làm dạng rỡ tổ tông, bất quá gần đây bởi vì sự tình rất nhiều, cho nên không lo lắng. Này hoa giật trúc tuy rằng tuổi nhỏ tiểu, bất quá tại hoa ra chính là cái tiểu ma vương, luôn luôn muốn làm gì thì làm, muốn cái gì tất nhiên đã tới, nếu không tuyệt đối không chịu để yên, đừng nhìn tuổi nhỏ, từ trước bắt nạt hoa sơ tuyết thời điểm, hắn nhưng rất lợi hại một cái. Cho nên ngày hôm nay hắn đến trường trở về, nghe nói hoa sơ tuyết hồi phủ đã thương người sự tình, liền nổi trận lôi đỉnh, thẳng đến lao phu nhân nơi này, người còn không có vào, liền khởi sướng hung ác tới. Lúc này gặp tự mình nương thân che tự mình miệng, còn mệnh lệnh hắn cho kia người quái dị thỉnh an, này hoa giật trúc đỉnh đầu đều nhanh búc khói, hắn khi nào nếm qua này loại mệt ta, liều mạng giấy ruộng, ngô ngô kháng nghị, mẫu tử hai người lại ở trong phòng làm lên lão phu nhân sắc mặt càng khó nhìn, trực tiếp hướng lên, buông tay, thành cái gì thể thống. Tam phu nhân cả kinh, nhanh chóng buông ra, sau đó cúi đầu đường khiêm, thực xin lỗi lão phu nhân, thiếp rất nóng nội. lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, không lại nhìn Tam phu nhân, nhìn phía hoa giật trúc, tuy rằng như cũ tức giận bực bội, bất quá rõ ràng cùng đối Tam phu nhân là không giống nhau, kêu loại thương yêu tình tràn vào con mắt trong, tất nhiên là hoa ra duy nhất Nam Đinh A chúc Nhi, mau tới đây trông thấy đại tỷ tỷ Lao phu nhân mở miệng. Hoa giật trúc nơi nào vui sướng, tiểu thân thể xoay dây thường giống như xoay, sau đó trực tiếp trừng hướng Lao phu nhân bên cạnh hoa sơ tuyết, tiểu tay một chỉ liền khinh thường mở miệng. Người quá dị, một năm không gặp, ngươi lại là lợi hại lên, bất quá đừng cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Phòng bên trong, mọi người sắc mặt tất cả thay đổi, nhất là tam phu nhân, nhanh chóng nhu động môi mở miệng, đại tiểu thư Ngươi đừng tìm trúc nhi so đo, hắn luôn luôn muốn làm gì thì làm quen, cho nên mới sẽ mồm miệng buộc tuệ. Thay thay hắn hướng đại tiểu thư nhận lỗi. Hoa sơ tuyết không nói chuyện, khép mắt nhìn phía hoa giật trúc. Này cái hoa giật trúc diện mạo thập phân thanh tú, tuy rằng tuổi nhỏ tiểu, hình dáng tự có phong lưu ý, tuy rằng hắn nói chuyện rất cay nghiệt, nhưng lại đều là đại nhân tung tiêu, cho nên nàng cũng không trách hắn. Hơn nữa thấy hắn, nàng cơ hồ từ trên thân hắn thấy tiểu cửu bằng dáng. Tiểu cửu đó là bộ dạng như thế phấn trang điểm ngọc triệt, chẳng qua cùng này tiểu ra hỏa bất đồng là, tiểu cửu rất dính nàng, rất thích nàng, hơn. Nữa sẽ bảo vệ nàng. Không có chuyện gì, hắn một tiểu hài tử, ta sẽ không cùng hắn so đo. Hoa sơ tuyết đạm đạm mở miệng, tam phu nhân thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhanh chóng rôi tay kéo hoa giật trúc đến bên cạnh, hoa giật trúc không lĩnh hoa sơ tuyết nhân tình, còn ở một bên liến thoáng không ngừng gầm rú. Người cho ta đợi. Hoa sơ tuyết từ chối cho ý kiến, Ngày hôm nay nàng là An cũng mời, Ôn chuyện cũng tự, cho nên làm gì lại ngồi, Liền dậy hướng Lao phu nhân cùng đại phu nhân nhan thị đám người cao An. Sơ tuyết đi về trước, Cáo Lao phu nhân đại phu nhân An. Lao phu nhân gật đầu một cái, Rất vừa lòng hoa sơ tuyết không tự ti cũng không hứng hách, thông dong bình tĩnh, Rất có mọi người tiểu thư khí phách, Bất quá nàng đồng dạng hoài nghi một kiện sự đến tột cùng là như thế nào địa phương có thể đem một người triệt đầu triệt mặt đổi một lần đi đi hoa sơ tuyết vậy lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ rời đi lão phu nhân liền gọi y, y châu đưa các nàng mấy người đi ra ngoài còn không có dưới thêm đá liền nghe đến phòng bên trong lão phu nhân tiếng vang lên tới về sau mọi người cần phải đối tuyết nha đầu chăm sóc chút nếu để cho ta biết các ngươi có tâm tư khác liền đợi gần phạt đi phòng bên trong mấy đường tiếng lên Tự nhiên cũng có kia không cam chịu lòng tiểu ma vương tiếng. Ngoài cửa, hoa sơ tuyết nghe phòng bên trong lão phu nhân nói, không khỏi cười lên, ai nói lão phu nhân này nói không phải nói cho nàng nghe đâu. Này hoa nơi ở còn thật là cùng nàng nghĩ không giống nhau vậy, xem ra nàng lưu lại sẽ không không thú vị. Y dì châu đưa các nàng đến viện cửa trước, hoa sơ tuyết ra hiệu nàng trở về, chủ tớ ba người xoay người liền ra hòa viện, hướng tự mình ở địa phương đi đến. Trên đường không người, hồng loan cùng thanh loan nhịn không được mở miệng, chủ tử, ngươi nói lao phu nhân thực kỳ lạ, cái gì đều không hỏi, thế nhưng như thế đau sủ ngươi, ngươi nói nàng là cái gì ý tứ? Cái gì ý tứ? Hoa sơ tuyết cười lên, duỗi tay hài u kính cảnh dính xương sớm xanh sắc lá cây, nhẹ nhàng lay động một đường hướng Loan tuyết các mà đi, cũng không có trực tiếp hồi đáp, đi một hồi mới nghe đến nàng không nhanh không chậm tiếng vang lên tới. Có lẽ nàng cho rằng ta là một cái trên tốt mùi liêu, đối hoa ra hữu dụng. Đáng hận. Hồng Luân vừa nghe nói Lao Phu Nhân chẳng hề là thật lòng thích chủ tử, chỉ là bởi vì nàng khả năng đối hoa ra hữu dụng, cho nên mới sẽ đối nàng như thế vẻ mặt ôn hòa. Nếu như không phải bởi vì này cái, vì sao trước kia nàng không thể đối ta tốt một chút vậy, mà muốn chờ tới bây giờ đâu. Hoa sơ tuyết nói này nói cũng không có thương tâm buồn, bởi vì nàng sớm biết hoa ra tình huống. Cũng biết trước thân tại hoa ra không được sủng, bất quá thấy thân nhân trông như thế hiện thực, trong lòng nàng vẫn có một chút buồn, so với kiếp trước của nàng phụ mẫu, các nàng thực ngay cả sách giày đều không xứng, nghĩ đến kiếp trước phụ mẫu, trong ngực nàng dâng lên nồng đậm thân tình, nàng thực rất muốn nghiệm bọn hắn a. Cha mẹ, sơ tuyết rời khỏi sau, các ngươi nhất định thương xuyên qua lòng đi, mời các ngươi bảo trọng tốt tự mình thân thể. Đệ đệ, nhất định phải chiếu cố ký lương cha mẹ. Cho bọn hắn quên mất tỷ tỷ rời đi đâu. Bóng đêm tiếp theo đi ba người nhắm thẳng Loan Tuyết Các mà đi, mắt nhìn lại đi qua liền đến Loan Tuyết Các. Không để ý nhiên hậu diện vang lên bước chân thanh âm, Hoa Sơ Tuyết dừng bước, nhìn qua, rất nhanh thấy hai cái khí hưu thở thở nha đầu chạy chạy tới, dừng lại liền thở nặng khí, sau đó khí hơi thuận một chút, hai người cùng kính mở miệng, "Đại tiểu thư, đây là chúng ta tam phu nhân cho đại tiểu thư tờ giấy." Nói xong cầm trong tay tờ giấy nhét vào hoa sơ tuyết tay tròn, cũng không đợi hoa sơ tuyết lên tiếng, xoay người chạy đi. Giữ lại tại chỗ chủ tớ ba người ngơ ngác nhìn nhau, đây là cái gì tình huống, tam phu nhân em đẹp cho nàng đưa cái gì tờ giấy a Trở về rồi hay nói đi. Hoa sơ tuyết nắm nắm tờ giấy, bao nhiêu có thể phán đoán, tờ giấy trên viết chuyện tất nhiên là một cái trọng yếu sự tình, bằng không tam phu nhân sẽ không mong đợi cho tiểu nha đầu đưa tới đây. Là cái gì đâu? Một bên nghĩ vừa đi vào loan tuyết các. Thủ viện cửa hai người nha đầu tiểu nhụy cùng tiểu thúy, lập tức cung kính mở miệng, tiểu thư trở về. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái, sau đó phân phó đi xuống, các người hai cái đi xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, đại tiểu thư. Hai tỷ lên tiếng, sau đó tiến lên khóa cửa, làm tự mình sự tình. Hoa sơ tuyết lính hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ hồi ở địa phương, phòng bên trong thậm chí có người. Liên Cẩm cùng Tiểu Đông Tà hai người một trái một phải phách hai vị trí, một người cười hì hì, tâm tình có tốt, một người thối mặt, âm trầm lạnh khó chịu. Hoa Sơ Tuyết vừa đi vào tới, hai người đồng thời dậy, Tiểu Đông Tà trước nên tới đây, quan tâm hỏi thăm, "Chủ tử, kia Hoa gia lão phu nhân không có làm khó ngươi sao?" Hắn chính là lo lắng kia Hoa lão phu nhân làm khó dễ chủ tử, cho nên mới sẽ tới đây, ai biết hắn vừa qua tới, liền thấy Liên Cẩm cũng cùng tới đây. Cho nên hai người liền ta y bờ cờ nào y đợi. Bọn hắn hai người tuy rằng đối mắt, bất quá quan tâm hoa sơ tuyết lòng cũng chân tâm thật ý. Hoa sơ tuyết cả đêm nột ngạt tâm tình đột nhiên liền tốt, chỉ ít cạnh nàng trước giờ không thiếu quan tâm của nàng người. Linh tước đài bên trong cái này đồng bọn đều là chân tâm thật ý quan tâm của nàng. Hiện tại còn có một cái liên cẩm. Không có, các ngươi đừng lo lắng, hiện tại hoa ra người đối ta lại là rất tốt. Có điểm tốt quá mức cảm giác cho nên cho người không cảm giác được chân thành. Hoa sơ tuyết một bên nói một bên ngồi vào gian phòng nhất bên trong vị trí, dựa vào ánh đèn, mở ra tay trong cầm tờ giấy, chỉ thấy tờ giấy trên viết siêu siêu vẹo vẹo một hàng chữ, thấy rõ này viết chữ người trình độ chẳng ra gì, bất quá may mà hoa sơ tuyết còn có thể nhận ra được. Bất quá nàng nhìn thoáng qua sau, kinh ngạc vô cùng, bởi vì tờ giấy trên viết chuyện thế nhưng là có quan hệ với nàng thân thế. Đại tiểu thư, Kỳ thật của ngươi thân thế có ẩn tính khác, ngươi muốn biết tự mình chân chính thân thế sao? Ta có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi muốn giúp ta một kiện sự, đừng cho lão ra đem của ta nhi tử cho làm con thừa tự đến đại phu nhân danh nghĩa, cho hắn thăng ta làm bình thê. Sành đương trên, hoa sơ tuyết có phần kinh ngạc, nhất thời còn thực không biết nói như thế nào cái này chuyện. Của nàng thân thế thế nhưng có ẩn tính khác, chẳng lẽ nói nàng kỳ thật không phải hoa ra hài tử? cho nên mới sẽ luôn không được sủng, bị người bắt nạt sao? Tam phu nhân hiện tại nhìn nàng đất thế, cho nên muốn mời nàng giúp đỡ, liền cầm này điều kiện làm như trao đổi. Tiểu Đông Tả cùng liên cẩm đám người nhìn Hoa sơ Tuyết thần sắc không đúng, mấy người đồng thời mở miệng, tiểu thư, phát sinh cái gì chuyện? Hoa sơ Tuyết hoàn hồn, giơ giơ lên tay trong tờ giấy, sau đó lời nói thấm thiế mở miệng, đây là Tam phu nhân vừa rồi phái nha hoàn đưa cho của ta. Các ngươi biết nàng viết cái gì sao? Tiểu đông tả đám người không nói chuyện, đợi chờ, hoa sơ tuyết lại nói tiếp. Nàng ở trên tờ giấy nói, của ta thân thế có ẩn tình khác? Có ẩn tình khác? Tiểu đông tả dẫn mở miệng trước, tùy theo mở to hai mắt đứng lên trầm giọng mở miệng, chẳng lẽ chủ tử không phải hoa ra người, kia lại là nhà ai hải tử a? Hoa sơ tuyết lắc đầu, tin trên không có nói, tiêu tam phu nhân nghị cho nàng giúp đỡ, nếu là nàng không giúp đỡ, Sợ rằng nàng chưa hẳn chịu nói cho nàng Tam phu nhân nói muốn ta giúp nàng một việc Nàng liền nói cho ta Của ta thân thế việc Nàng muốn người giúp nàng gấp cái gì Liên Cẩm sắc mặt rốc nặng Tuyệt mỹ ngũ quan trên một mảnh băng xương Đối với này tam phu nhân cũng không có cái gì hảo cảm Từ xưa thê thiếp tranh đấu Luôn luôn hoa văn tầng tầng lớp lớp Cho nên hắn chán ghét cái này người Hoa sơ tuyết cầm trong tay tờ giấy chuyển đến bên cạnh đèn trên tiêu hủy Sau đó nói cho liên cẩm, phụ thân có ý đem hoa ra duy nhất nam đình hoa giật chúc cho làm con thừa tự đến đại phu nhân nhan thị danh nghĩa, như vậy hắn liền có một cái con trai trưởng thân phận, về sau tiện làm hoa ra làm dạng dỡ tổ tông, bất quá tam phu nhân không như vậy nghĩ, tự mình sinh dưỡng hải tử tự nhiên là tự mình mang mới yên tâm, nàng cho ta giúp nàng ngăn cản cái này chuyện, mặt khác trợ giúp nàng trở. Thành hoa phủ bình thê Tốt đại khẩu vị A Hồng Loan trực tiếp lạnh sắc mặt, này Tam Phu nhân thật sự cho người vui không nổi. Kia hoa giật trúc đều bị nàng giáo dưỡng thành như thế nào? Con hư tại mẹ, ngày hôm nay buổi tối sự tình là được nhìn thấy này tiểu tử nếu lại không tốt tốt giáo dưỡng, chỉ sợ hắn lớn lên cũng là cái văn rốt vũ rất người. Cho nên nàng ngược lại cho rằng giao cho Nhan Thị nuôi là vì nàng nhi tử tốt. Đúng a, nàng thực sự là công phu sư tử ngoạm, không phải nói rút một việc sao? Này nhưng hai chuyện. Liên cầm lệnh leo rét bước âm ngao mở miệng, ngăn cản hoa trang đem hoa giật trúc cho làm con thừa tự đến đại phu nhân danh nghĩa, lại đem nàng thăng thành bình thê, này hai kiện chuyện, nhưng không phải chuyện nhỏ. Nếu là nàng lửa tiểu thư đâu? Đối với này tam phu nhân là người, Hồng loan là vô luận ra sao cũng tin tưởng không được, nói chưa chắc nàng chỉ là nhìn tiểu thư hiện tại tại hoa phủ có phần địa vị, cho nên liền cầm cái này chuyện nói chuyện tới thành toàn nàng tự mình sự tình này trước đó không gấp, chúng ta để sau hãy nói vậy. Hoa sơ tuyết không gấp gáp cái này chuyện, bởi vì nàng chẳng hề là vốn hoa sơ tuyết. Đối với cái này chuyện tự nhiên không có trước thân nóng bỏng. Bất quá tự nhiên chiêm cứ trước thân thân thể, nàng sẽ vì nàng cha rõ ràng cái này chuyện. Nhìn nàng đến tuột cùng có như thế nào thân phận, mới sẽ từ gia đời đến gả vào phủ túc vương đều bị người lăng đủ. Được, ngày đó sắc không sớm, chủ tử sớm điểm nghỉ ngơi đi. Tiểu Đông Tả cùng Liên Cẩm hai người đồng thời dậy. Tiểu Đông Tả quan tâm dặn dò Hoa Sơ Tuyết bên người hắn Liên Cẩm, tương đương nhìn không quen của hắn qua phần cẩn thận ân cần, cho nên nhịn không được châm chọc hắn. Eo ẻo, mau chút đi đi. Liên Cẩm nói cùng nhau. Tiểu Đông Tả xù lông, trực tiếp quay lại thân thể tức giận trừng hắn, đôi tay chống ngạnh uy hiếp, ngươi nói cái gì? Có khí phách lại nói một lần thử xem. Ta sợ ngươi không được, ngươi là có điểm eo ẻo, về sau chú ý một chút. Liên cẩm không nghĩ đến này một lại là hắn chiếm thượng phong, nơi nào sợ tiểu đông tà, lúc trước kinh ngạc tâm tình lập tức tiêu tán, cả người lôi chân lông dựng thẳng lên, cực đoan hưng phấn. Tiểu đông tà bình thân nhất chán ghét đó là có người kêu hắn ẻo lả, cho nên liên cẩm này cái xem như chọn chúng của hắn chân đau, cho nên của hắn sắc mặt sớm thay đổi, nơi nào còn quản được nhân ra là hắn tiểu đệ sự tình, trực tiếp liền bổ nhau qua, hai người thằng nhãi cuốn quýt đến cùng nhau đi. Hồng Loan đảo cặp mắt trắng dã trực tiếp nhắc nhở hai người. Tiểu thư muốn ngủ, các người muốn đưa ra đi đánh đi, đừng ảnh hưởng người khác. Đi, ra đi đánh. Tiểu đông Tạ vừa nghe Hồng Loan nói, thực sợ hại ảnh hưởng đến chủ tử, cho nên lập tức tún liên cẩm cánh tay. Hai người đi ra ngoài, hoa sơ tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, không phải đoan ra không tụ đầu, này hai người xem như gặp phải đầu. Tùy theo kinh hải nghĩ đến một kiện sự, này nhưng hai cái đại nam nhân A. Hồng Loan đi đến hoa sơ tuyết bên cạnh, vươn tay đi ra đỡ hoa sơ tuyết, chủ tử, sắc trời không sớm, sớm điểm nghỉ ngơi đi. Hoa sơ tuyết lên tiếng, cùng Hồng Loan thanh loan tự đi rửa mặt, chờ đến rửa mặt hoàn tất, lên giường ngủ giấc thời điểm, nàng nghĩ đến một kiện sự tới. Người ra đi tìm đến kia hai tên, tại loan tuyết các bên này cho bọn hắn sắp xếp một căn phòng, cho bọn hắn ở lại đi, đường tổng ẩn từ một nơi bí mật gần đó, trời tối lộ ra lặp lại đường thương thân thể. Tiểu đông tạ nhưng của nàng thân nhân, liên cẩm cũng là nàng cứu, cho nên bọn hắn nếu là không tốt, nàng nhưng là sẽ lòng đau. Nô tì biết đêm càng lúc càng liên lặng nơi xa bụi cỏ tròn, hai cái một cao một thấp thân ảnh còn đang chém giết, một hồi trên bay lên không một hồi quay cuồng, lại là thập phân có thú vị, hoa phủ các nơi an tĩnh không tiếng động, không người chú ý đến nảy nơi đánh nhau sự kiện. Đệ hai ngày Tất cả phàn thành người đều biết một kiện sự, Lan Quốc Túc Vương Bách Lý Băng cùng binh bộ thượng thư hoa trang nữ nhi hoa sơ tuyết hòa ly, nghe nói này hoa sơ tuyết là bởi vì cảm động vào chắc phi nương nương đối vương gia tình thâm ý trọng, cho nên tự nguyện cầu đi, cho gia Túc Vương chính phi vị trí, trong chốc lát tất cả trong kinh thành người nghị luận nhau nhau. Rất nhiều người đồng tình hoa sơ tuyết, trong đó không ít người nói nàng rất ngốc. Cũng có người nói Túc Vương Bách Lý Băng thông minh lanh lợi. Càng có kia gan lớn nhỏ rộng mắng hai câu. Tùy theo tuân gia đệ hai kiện sự, nghe nói Túc Vương Bách Lý băng hôm qua bị thích khách giám sát, được thương rất nặng. Mọi người nghe đến cái này chuyện thời điểm, đều mắng một câu xứng đáng. Nhưng kế tiếp lại tuân gia tới sự tình, lại đem rất nhiều người tạc trời tốt. Vân Quốc Thái Tử cùng Hạ Quốc Thái Tử Lan Quốc Thái Tử phân biệt cho trước Túc Vương Phi, hiện tại Hoa Gia Đại Tiểu Thư đưa quà tặng, chúc mừng nàng thoát ly lồng lao. Từ nay về sau khôi phục tự do thân, nghe nói này ba người tặng lễ vật nhưng giá trị liên thành. Vân quốc thái tử đưa là đỉnh cực dạ Minh Châu, một khỏa giá trị thiên kim, mà hắn vừa ra tay liền đưa 10 khỏa dạ Minh Châu. Này bút tích đại được cho người liễu lưới, mệnh người nói không ra lời. Lại nói hạ quốc thái tử ra cắt doanh đưa cũng là vạn tiền khó cầu thứ, truyền thuyết trung hạ quốc trong cung bí mật Tú Vân Mây Tía cầm đoán, chọn mấy đại thất. Cuối cùng Lan Quốc Thái tử bách lý đàm đưa lại là trên đời chỉ này một bộ phỉ thúy yên vân, nay đến tuột cùng là như thế nào một sự việc. Một ngày này tất cả phản thành đều nhiều lần gần điên cuồng, khách sạn trà lâu kín người hết chỗ, mỗi người nghị luận cái cái soi mói, bất đắc dĩ đến cuối cùng ai cũng không có được ra cái kết luận tới. Đến tuột cùng này Vân quốc Thái tử cùng Hạ quốc Thái tử đám người như thế làm mục đích, nếu là này Hoa sơ tuyết là cái tài mạo song toàn nữ tử. Vẫn còn khác là một nói, thuyết minh này ba quốc thái tử đều lẫn nhau trong nhân ra, nhưng trước mắt này hòa sơ tuyết nhưng phản thành mỗi người biết do xấu nữ, hiện tại còn bị túc vương bách lý băng hòa ly rớt, như vậy nữ tử, như thế nào khả năng sẽ cho cái này phong hoa tuyệt đại? Thanh niên tài tuấn lẫn nhau trong đâu? Cái này chuyện càng diễn càng liệt, đến cuối cùng diễn biến bao nhiêu phiên bản, mà cái này phiên bản cũng nhất nhất bị truyền tống vào mỗi cái tạo chuyện giả lỗ tai trong. Dịch trong cung, Vân quốc Thái tử thủ hạ Đỗ Kinh Hồng đang bẩm báo trên thị trường truyền tới lời đồn. Thái tử, có người nói ngươi cá tính khác hẳn với người bình thường, cổ quái xảo quyệt, chuyên thích xấu nữ, cho nên lần này đưa lễ nghi cho hoa ra đại tiểu thư, chính là bởi vì nàng là một cái hiếm thấy xấu nữ, cho nên lẫn nhau trong nhân ra. Vân quốc Thái tử hiên viên Nguyệt Chính biếng nhác lệnh rửa vào ở trên giường Quý Phi phơi nắng mặt trời, vừa nghe Đỗ Kinh Hồng bẩm báo. Mặt mày đều nhiễm lên tùy ý cười, ánh mắt càng là bích ba liêm diễm, trên môi răng ngả bắt hương. Thú vị, thú vị, còn có sao? Còn có sao? Đỗ kinh hồng không lời, hắn từ trước liền biết thái tử ca tính khác hẳn với người bình thường, cổ quái lại không theo bài để ý ra chiêu, nhưng hiện tại phải hay không là rất khác hẳn với người bình thường. Bất quá thái tử tuy rằng vẻ mặt tà mị ý cười, hắn nhưng không dám kinh thường, bởi vì ai cho nhân ra là chủ tử. Mà hắn là làm nô tài đấy. Còn có người nói Thái tử liền thích nhân ra không cần nữ nhân, chọn nhân ra dùng qua, dùng qua. Đỗ Kinh Hồng có chút không dám nói, một nửa là sợ Thái tử tức giận, hơn nữa như thế chữ hắn cũng cảm thấy đối hoa sơ tuyết là cái ô nhủ, cho nên nhất thời nói không nên lời. Lần này Hiên Viên Nguyệt sắc mặt nhưng liền không lúc trước xinh đẹp, nói của hắn hắn lại là không sao cả, nhưng là nói đến hoa sơ tuyết, trong lòng hắn không khỏi đó là một trận phẫn nộ trong mắt càng là vèo vèo ánh sáng lạnh lúc trước vui mừng vẻ mặt liền trầm xuống, âm ngao mệnh lệnh lập tức cho ta phái chút người lưu ý phản thành bên trong người, nếu là lại nghe đến này loại vu tội tính nói lập tức cho bản cung đập nát của hắn miệng, cho hắn trường miệng nói lung tung vâng, thái tử Đỗ kinh hồng vẻ mặt đau khổ kỳ thật hắn cũng thuận miệng nói tuy rằng nói này loại nói người có bất quá chẳng hề rất nhiều tất nhiên ai dám như thế chỉ trích vân quốc thái tử à? Bất quá hắn thật sự muốn biết thái tử như vậy là mục đích. Điện hạ, thuộc hạ có một chuyện không do nghi thỉnh giáo điện hạ. Nói, Hiên Viên Nguyệt bởi vì nghe lúc trước nói, ưu tư đã không phải rất tốt, một cái tuyển đẹp ngũ quan trên gặp lại băng sương, tự dưng sai người kiềm chế, Đỗ Kinh Hồng nuốt một chút nước miếng, cẩn thận dè dặt ngắm Hiên Viên Nguyệt, thẳng đến gặp hắn không có tức giận, mới dám mở miệng hỏi thăm. Thái tử vì sao muốn cho Hoa tiểu thư đưa kia phần lễ nghi? Đỉnh cực giả Minh Châu, này bút tích nhưng rất lớn, cho dù muốn đưa cũng là đưa tầm thường một chút, như vậy còn không đến mức giức lấy người khác chỉ trích. Hiên viên nguyệt nhíu mày, lạnh liếc đô kinh hồng một mắt, may mà đã mở miệng, nàng bị túc vương bách lý băng hòa ly, trở lại hoa ra ngày nhất định sẽ không dễ chịu, bản cung nếu là đưa này lễ nghi, hoa ra người chỉ sợ sẽ không rất khó xử nàng, chỉ là không nghĩ đến kia hạ quốc thái tử cũng theo sát phía sau đưa quà tặng. Sau đó là Lan Quốc Thái Tử. Điểm này thực sự là hắn không nghĩ qua, kia ra các doanh hiện tại là nhìn chồng cho hắn, mặc kệ hắn làm cái gì chuyện, hắn đều muốn cắm một ước, thật là nhưng cấu. Về phần Lan Quốc Thái Tử Bách Lý đàm sợ rằng là mượn này chuyện đã kích thúc vương Bách Lý băng. Người phái người lưu ý hoa phủ động tính, nếu có cái gì chuyện lập tức tới bẩm báo bản cung, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có người muốn đến nhà bãi phòng nàng. Ví dụ hạ quốc thái tử ra các doanh, hắn lại là không gấp Thuộc hạ lĩnh mệnh, đỗ kinh hồng lui ra đi, dịch cung hành lang giải ngoại, hiên viên nguyệt hiếp mắt, nhẩn nhơ phơi nắng mặt trời, tính tính thời gian, thất liên minh quốc tế nghị thi đấu nhanh đến. Này một lần quan hệ hữu nghị thi đấu không biết sẽ ra như thế nào nhân vật, trong lòng tưởng tượng, liền nghị đến hoa sơ tuyết trên người, nếu như nàng tham gia thi đấu, tất phải kinh người. Nghĩ, khoe môi không tự giác cười lên khiến cho cả khuôn mặt kinh người xinh đẹp, phi một tầng dịu dàng ánh nắng, quanh thân trên dưới không có một nơi không đẹp, không có một nơi không hoàn hảo đúng chỗ tinh xảo. Nơi xa thủi hạ nhìn ngốc mắt, thật lâu phản ứng không kịp. Mà lúc này Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm, nhưng liền không có hiên viên nguyệt vận may, phản thành bên trong động tính rất nhanh có người chuyển vào trong cung, hoàng đế lô thai trong. Huệ đế mệnh người lập tức chuyển hắn tiến cung. Thủy Long cung đại điện trên, huệ đế sắc mặt không rất xinh đẹp. Ơ mù, bách lý đảm trong lòng tự nhiên là có biết, cho nên đi trước cho hoàng thượng tình an, sau đó lui đến một bên, đợi phụ hoàng giăn dạy. Bất quá cuối cùng huệ đế cũng không có răn dạy hắn, ngược lại là thật dài than thở một hơi, mở miệng. Đam nhi, ngươi vì sao muốn đưa phỉ Thúy Yên Vân cho hoa sơ tuyết? Hồi phụ hoàng nói, nhi thần sở dĩ đưa phỉ Thúy Yên Vân cho hoa sơ tuyết, là bởi vì vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử hai người đều chú ý hoa sơ tuyết. Nhi thần nghĩ hoa sơ tuyết sợ rằng có cái gì chỗ hơn người, cho nên nhi thần mới sẽ có này tay chân, trước mượn sức lẫn nhau trong quan hệ, sau đó trang một chút, hoa sơ tuyết trên người phải trang ẩn tảng cái gì chuyện, phù hoàng đừng quên, những năm qua thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, mỗi quốc các phái ra một ít đại biểu, vân quốc Thái. Tử cùng hạ quốc Thái tử trước giờ không có hiện thân qua, cho nên nhi thần hoài nghi bọn hắn việc này tất có mục đích. Cho nên nhi thần luôn mệnh người nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Thái tử Bách Ly đàm thông rong bình tĩnh bẩm báo, huệ đế nghe, rất là vui mừng, quả nhiên là tự mình nhìn chúng nhi tử, một lòng một dạ đều để ở về mặt những việc này, mặc kệ làm cái gì chuyện đều không phải tin đồn vô căn cứ, tất nhiên có phần suy tính, lại là tự mình lúc trước có phần gấp Này bao năm qua thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, cũng là tượng trưng tiến đến cùng nhau so thử một chút. Chỉ tại tăng tiến các nước tình nghĩa, không cho lẫn nhau trong xa lạ, kỳ thật cũng là cái hình thức, trước kia thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, chân chính có phân lượng người xuất hiện chẳng hề nhiều, lại là năm nay, vân quốc Thái tử cùng tại hạ quốc Thái tử cái này đàm hiệu túc chí có khác suy nghĩ lý thú người, thế nhưng tất cả xuất hiện, cho nên nói bọn hắn xuất hiện khẳng định là, có phần cổ quái Cho tới nay, huệ đế trong lòng đều có phần này suy tính. Hiện tại Nhi Tử lại là cùng hắn không như mà cùng. Nhìn Thái tử Bách Lý Đàm, lại nghĩ tới Túc Vương Bách Lý băng chuyện, không nhịn được chán đánh dậy giải quyết, tự mình thật là nhìn sai này Nhi Tử. Lúc trước còn cho rằng hắn rất thông minh vậy, không nghĩ đến cuối cùng thế nhưng như thế hồ đồ. Ngay cả Thái tử đều chú ý đến hoa sơ tuyết là cái bất đồng tầm thường người, thân là hoa sơ tuyết phu quân thế nhưng toàn không có phát hiện, này cũng thế. Đường đường lan quốc vương ra thế nhưng đồng ý cùng một người nữ tử hòa ly, này loại sự tình chuyển ra đi đều là có mất thân phận chuyện, nếu là nữ nhân phạm thất xuất, trực tiếp hưu điệu hoặc biếm làm tiếp đó là, nơi nào có hòa ly lời nói. Huệ đế càng nghĩ càng tức giận bực bội, tốt lâu không nói chuyện, thái tử bách ly đàm nhíu mày nhìn phía trên thủ huệ đế. Phù hoàng không chấp nhận nhi thần làm những chuyện. Huệ đế hoàn hồn, lắc lắc đầu, nhìn phía thái tử bách ly đàm, trầm giọng mở miệng. Ngươi thay thế chấm đi thăm một chút băng nhi. nghe nói hắn bị thích khách thương, không biết cái gì tình huống. Gần đây kinh trong càng lúc càng loạn, ngươi thân là thái tử, phải tất yếu tốn nhiều lòng một chút. Nhi thần lĩnh chỉ, thái tử lĩnh mệnh, hướng hoàng thượng cáo an lui ra đi, đi trước phủ túc vương đi thăm túc vương Bách Lý băng. Nghe nói hôm qua cái túc vương ra bị người cho đả thương, không biết hiện tại cái gì tình huống. Bách Lý đàm khỏe môi bắt cười, đến tột cùng là ai đả thương Bách Lý băng vậy. Này cái đại hoàng hình, gần đây cũng rất mốc Tất cả phàn thành nóng nháo thành đoàn, hoa phủ loan tuyết cắt trong lại an tĩnh dị thừa nở Hoa sơ tuyết dậy sớm sau, dùng đồ ăn sáng, liền mệnh lệnh người thủ ngoài cửa, nàng trong phòng ngồi xếp bằng tu luyện nội công tâm pháp. Này ngọc lũ tâm kinh nội công tâm pháp, thực sự có thể tăng lên người công lực, nàng tuy rằng tu luyện thời gian không trường, nhưng rõ ràng so với trước tinh lực tốt được nhiều, buổi tối dù cho thức đêm thời gian dài điểm. Ngày hôm sau cũng sẽ không cảm thấy qua phần mệt mỏi, chỉ là như vậy tâm pháp không có tiệp kinh nhưng đi, cho nên không phải nhất thời có thể tu luyện thành công. Cả khu vườn trong một mảnh an tĩnh, không có một chút tiếng. Hoa sơ tuyết cả người rơi vào suy nghĩ, khi đi quanh thân các đại kinh mạch, càng lúc càng nhanh, khiến được quanh thân nóng mù mịt một mảnh, hình như ngâm tại nước gấm tắm trong giống như, hết sức thoải mái. Đồng nhiên, viện tử bên ngoài vang lên tiếng âm ý, tiếng võ ngựa còn có ngựa hí tiếng động, dối thành một nùi. Hoa sơ tuyết nhắm mắt lại, cảm giác đến trong lòng khô động, máu nổi nóng lên tuần kinh hãi, nhanh chóng thu tay, dù là như vậy, vẫn bởi vì thu tay được rất nhanh, cho nên gây ra huyết khí loạn tuần trong miệng có ngọt chán huyết tinh khí tràn ra tới. Nàng thiếu chút tẩu hỏa nhập ma, tưởng tượng đến này cái, không nhịn được sắc mặt âm trầm xuống, xoay người từ trên giường xuống dưới, lập tức đi ra ngoài. Là cái gì người xông vào này noãn tuyết ác, nàng không phải mệnh lệnh bất kỳ người không cho phép vào tới sao. Hoa sơ tuyết người còn chưa ra đi, liền nghe đến ngoài cửa vó ngựa đi ra đi vô động, còn cùng với từng trận tiếng tê công chúa, công chúa, công chúa. Đâu một cái? Hoa sơ tuyết nhướng mi, vén dèm đi ra ngoài, hồng loan đón đầu liền tới đây, một thấy hoa sơ tuyết, còn có hoa sơ tuyết khỏe môi trong huyết hồng, liền biết chủ tử thiếu chút tẩu hỏa nhập ma. Không nhịn được sắc mặt khẽ biến thành nặng, quan tâm mở miệng, chủ tử không có chuyện gì đi. Hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, hỏi thăm bên ngoài tình huống, gì người xông vào. Lan quốc công chúa Bách Lý Khê. Hồng Loan vừa nóng vừa giận, này công chúa chính xác tốt không có vương pháp, kỹ mã từ hoa phủ cửa chính ngoại một đường sung tới, nghe nói một đường trên đả thương không ít hoa phủ hạ nhân, hiện tại chính ở ngoài cửa viện tử trong kêu gào vậy, vốn nàng nghị thu dọn của nàng. Nhưng nghĩ nghĩ của nàng thân phận, nhất thời không có động thủ, nghĩ xem trước một chút chủ tử cái gì tình huống. Hoa sơ tuyết trong mắt tẩn ám một mảnh, này Bách Lý Khê chính là túc vương Bách Lý băng bảo muội huy muội hai người bởi vì ra tự lan quý phi bụng, hơn nữa sinh được tướng mạo xuất chúng, cho nên một hướng tài trí hơn người, rất ít đem người để vào mắt. Này Bách Lý Khê cùng nàng càng là luôn luôn không có cùng xuất hiện, ngày hôm nay nàng kỵ mã sông vào hoa phủ. Hiển nhiên là nổi giận đùng đùng mà tới, nàng tới sợ rằng là bởi vì hiên viên nguyệt đưa nàng dạ minh châu chuyện. Hoa sơ tuyết rất nhanh nghĩ, viện tử bên ngoài lần nữa vang lên công chúa Bách Lý Khê kêu gào tiếng. Hoa sơ tuyết, ngươi cái tiện nữ nhân, cho bản công chúa lăn ra đây, bản công chúa ngày hôm nay nhất định muốn hảo hảo giáo huấn giáo hơn ngươi, cho ngươi biết biết cái gì kêu liêm sỉ hai chữ. Bách Lý Khê dứt lời, tùy theo cùng nhau hậu trọng roi ngửa tiếng động rút quá nửa không. Cắt nằm ngoài xích tiếng vang, tùy theo có người thét trói thai ra. Rất hiển nhiên này công chúa đối hoa phủ hạ nhân phát cáu, hoa sơ tuyết sắc mặt khó nhìn đến cực điểm, mấy đi nhanh đi ra ngoài, đứng tại thềm đá trên hành lang dài trong, một mắt liền nhìn thấy hành lang dài ở ngoài đất trống trên, cao theo lập tức bách lý khê, an mặc một bộ đỏ chót sắc kỵ mã trang điểm, tay trong dương một phen màu đen roi ngựa, kia roi ngựa toàn thân bóng loáng tỏa sáng, một nhìn đó là tốt thứ bị nàng quay quanh ở trên tay, sắt khí tầng tầng lớp lớp. một cái tiểu diễm khuôn mặt nhỏ nhắn, bố trí phẫn nộ ghen tị, trong mắt hôi hổi bốc lên ngọn lửa. bách lý khê một thấy xuất hiện hoa sơ tuyết, không nói hai lời, vung roi ngựa trong tay trực tiếp hướng hoa sơ tuyết trô đứng phương hướng rút đi. tùy theo khác một con tay thúc ngựa hướng trước, còn cùng với nàng thẹn quá hóa giận tiếng ơ. bản cung quất trên ngươi, quất trên ngươi, nhìn ngươi còn dám nơi nơi loạn cầu dẫn nam nhân. hồng loan sắc mặt biến đổi. Khẽ vươn tay định bảo vệ Hoa sơ Tuyết, Hoa sơ Tuyết lại một phen kéo ra của nàng thân thể, nàng là cái làm nô tỳ, nếu là rơi xuống công chúa trong tay, nhưng đối nàng bất lợi, nhưng là nàng nhưng không sợ này bách lý khê, trong mắt ấu quang tối sầm lại, Hoa sơ Tuyết ngón tay ruỗi ra liền nhanh chóng nhắm ngay kia du long giường như roi ngựa trộm tới, một bắt được tay, roi ngựa cùng cực chặt chẽ nắm tại trong tay nàng, nàng tùy theo âm lao mở miệng, công chúa coi nơi này là cái gì? Lại ngang nhiên xông vào hoa phủ, đã thương như thế nhiều người, chẳng lẽ Lan quốc liền không có vương pháp sao? Hoa Sơ Tuyết sắc mặt lênh láng oánh, bởi vì lúc trước luyện nội công, xuất mồ hôi, cho nên một mảnh băng cơ ngọc phu trên xuyên qua màu trắng nhạt, vì nàng tăng thêm không ít tư sắc, tuy rằng có một con mắt trưởng màu đen thai trí, bất quá lại chẳng hề cho người chán ghét. Nay nhận thức, cho công chúa Bạch Lý Khê càng mất đi lý trí, liều Mạng lôi kéo bị Hoa Sơ Tuyết nắm roi ngựa bén nhọn kêu lên. Hoa sơ tuyết, ngươi thế nhưng dám can đảm bắt lấy bản cung roi ngựa, ngươi là muốn chết sao? Chẳng lẽ ta Hoa sơ tuyết mệnh là ngươi một nàng công chúa nói muốn liền muốn sao? Hoa sơ tuyết ánh mắt rét lạnh dị thượn rề, cũng không có nguyên nhân làm đối phương thân phận mà có nửa phần thỏa hiệp, đồng thời càng căng nắm chặt roi ngựa trong tay, lạnh lẽo rét buốt mở miệng. Công chúa hôm nay chẳng lẽ không nên cho ta Hoa sơ tuyết một cái ý kiến sao? Vì sao xông tới liền đánh người? Vương tay, ta đánh đó là người này kẻ tiện nhân. Bách Lý Khê chỉ cần tưởng tượng đến Hiên viên Nguyệt lại đưa 10 khỏa cấp cao giả Minh Châu cho hoa sơ tuyết, nàng liền lửa giận ba trượng, hận không được ăn sống nuốt tươi này nữ nhân. Luận thân phận luận mỹ mạo, nàng Bách Lý Khê bên nào không so nàng hoa sơ tuyết cường, nhưng hiện tại kia vân quốc thái tử đối nàng không nghe không hỏi, thế nhưng tới lấy lòng hoa sơ tuyết, còn đưa nàng 10 khỏa cấp cao giả Minh Châu, điều này làm cho nàng ra sao không tức giận bực bội. Cho nên ngày hôm nay nàng là quyết tâm muốn giáo hấn hoa sơ tuyết, tất nhiên muốn cho này hèn hạ chân biết biết nàng là cái gì thân phận, cho vân quốc thái tử sách dày đều không xứng. Hoa sơ tuyết cảm thấy cùng mất đi lý trí đố phụ là nói không xuất đạo để ý, cho nên nàng không quyết định lại cùng nàng giảng đạo lý, thủ hạ xoay mình một cái gắng sức, bách lý khê cả người liền bị nàng kéo xuống ngựa, tùy theo hướng trên quảng, thẳng tắp vậy ngã xuống đất đi. Bách Lý Khê luôn luôn ngạo nghệ vô pháp vô thiền, nơi nào biết thậm chí có người biết nàng là công chúa, còn dám như thế đối đãi nàng, sớm bị dọa được hoa Dung thất sắc hét dầm lên roi ngựa rời tay mà rơi xuống. A, hoa sơ tuyết ngươi kẻ tiện nhân, thế nhưng dám can đảm tính toán ta. Bách Lý Khê vừa mới từ trên ngựa rơi xuống, viện cửa trước liền ùa vào tới một đống lớn người, có hoa phủ người, còn có trong cung hầu hạ Bách Lý Khê nô tài cùng thái giám. Lúc trước công chúa xuất cung thời điểm đoạt thị vệ một con ngựa liền sông thẳng xuất cung, bọn hắn đành phải ở phía sau đuổi theo, lúc này cuối cùng một đường khí hưu thở thở vội vàng tới đây, không nghĩ đến một vào hoa sơ tuyết ở noan tuyết cắt trong, liền thấy hoa sơ tuyết đoạt công chúa roi ngựa, trực tiếp đem công chúa cho ném xuống ngựa. Hầu hạ bách ly khê một gã thái dám nhịn không được lanh lành cổ họng kêu lên, to gan, hoa sơ tuyết người, ngươi cái điều phụ, thế nhưng dám can đảm đánh công chúa. Ngươi tìm chết hay sao? Bách Lý Khê một nhìn có người tới đây vì chính mình đã nâng đỡ, cũng bất chấp đau đớn, trực tiếp khởi sướng đi tới, chỉ huy trong cung mấy người mệnh lệnh, nhanh, cho ta đem này nữ nhân bắt lại. Thế nhưng dám can đảm đánh bản cung, bản cung không tha cho nàng. Kia mấy cung trong người vừa được đến công chúa mệnh lệnh, sớm lĩnh mệnh lắc mình bay chạy tới nghị bắt lấy Hoa sơ Tuyết. Hành lang dài trong, Hoa sơ Tuyết cười lạnh một tiếng, chẳng hề e ngại. Quanh thân lạnh lạnh léo khí, roi ngựa trong tay dương lên, màu đen roi ngựa như một nhánh bay cao cự mãng thẳng ném hương kia mấy cái nên diện chạy tới người, kia mấy người vốn ủy là trong cung người, cho nên cho rằng hoa sơ tuyết sẽ kỵ phổi, cho nên mới dám không sợ chết sống lên. Lúc này gặp kia màu đen roi ngựa thẳng hướng bọn hắn mà đi, mấy người sớm bị dọa hư hỏng, quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc kia roi ngựa giống như mọc nhãn tình dường như thẳng đuổi phía sau bọn họ mà đi, ba ba mấy tiếng vang. Thỉnh thoảng có người thét trói thai ra tiếng, ngã nhào trên đất. Viện tử trong rối một nùi, Bách Lý Khê không nghĩ đến ngày hôm nay tự mình thế nhưng ăn như vậy lại méo, chỉnh khỏa phổi đều muốn tức điên, hướng về hoa sơ tuyết thét trói thai không thôi. Dừng tay, dừng tay. Hoa sơ tuyết nơi nào chú ý nàng, liền giống như không nghe đến của nàng tiếng kêu giống như, đã dám can đảm tìm đến chỗ này, liền muốn thừa nhận của nàng phẫn nộ. Rõi ngựa tiếp tục ba ba thẳng đánh về phía công chúa bên cạnh một đám thủ hạ. Cái này cầu nô tài nhà mình chủ tử như thế điêu ngoa tùy hứng cũng không biết chặt chán, chán. xưa nay còn bất chợt thêm hỏa thêm tuổi, cho nên nên đánh. Kia chút trong cung thái giám cùng cung nữ bị rút được ai khiếu liên tục. Công chúa cứu cứu nô tài nhóm a cứu cứu nô tài nhóm a. Bách lý khê mắt nhìn hoa sơ tuyết cùng điên dường như hoàn toàn dừng lại không được, tự mình tiếng kêu đối nàng cũng không hữu dụng nơi. Chiếu như vậy đánh tiếp, cái này hầu hạ của nàng người, bất tử cũng muốn xóa đại nửa cái mạng, bách lý khê buồn phía loạn chuyển, rất nhanh liền nhìn đến trong viện tử đứng hết sức nhiều hoa ra người. Lấy hoa ra lão phu nhân cầm đầu một đám nữ quyến, đều bị trước mắt trường hợp doãng đốc há to mồm ai cũng nói không ra lời. Chỉ cảm thấy đầu góc ông ông rung động, lại không cao ý gì người phản ứng, chỉ có một ý niệm, hoa sơ tuyết điên, nàng điên, thậm chí ngay cả công chúa đều đánh này dưới các nàng hoa gia còn có mệnh sao? Bách lý khê thấy hoa lão phu nhân liền nghị bắt được cứu mạng thảo giống như kêu lên, hoa lão phu nhân còn không cho hoa sơ tuyết dừng tay, ngươi là nghị cho các ngươi hoa gia hết thể bị xử từ sao? vừa nói xong, hoa gia lão già trẻ tiểu tử trên xuân dưới tất cả người đều rõ tỉnh lại tùy theo lấy lão phu nhân cầm đầu, dư thứ là đại phu nhân nhan thị đám người toàn quy xuống, đen nghiệt một tầng. Cái cái cầu xin lên. Sơ tuyết, mau dừng tay, mau dừng tay. Hoa sơ tuyết một nhìn này trường hợp, cuối cùng ở tay, một thu doi ngựa, ném ở bách ly khê bên chân. Công chúa bách ly khê lúc trước do lập tức bị ném lên xuống ngựa, cho nên bắp chân bị thương. Nhất thời căn bản bò không nổi, chỉ có thể chơ mắt nhìn trên cao nhìn xuống nhìn xuống hoa sơ tuyết. Giờ phút này nàng cuối cùng cảm giác đến một ít nghĩ lại mà sợ, cho nên không lại mở miệng mắng hoa sơ tuyết. Bất quá kia khí thế lại không có thấp, thường thường bĩu môi kêu gạo một câu. Hoa sơ tuyết, ngươi cho bản cung đợi. Hoa sơ tuyết ngồi sổ người xuống, lạnh leo rét buốt cùng bách lý khê nhìn thẳng, công chúa làm chuyện tốt nhất nghĩ lại mà sao động, ta hoa sơ tuyết tự nhận không có đắc tội công chúa nửa phần, công chúa một đường kỵ mã xông vào hoa phủ, tức giận đánh hoa phủ hạ nhân, hiện tại là ta hoa sơ tuyết muốn hướng công chúa đòi hỏi một cái ý kiến. Không phải công chúa hướng hoa sơ tuyết khiến cho cai ý kiến. Bách Lý Khê mở to hai mắt, mở miệng cứng lưỡi, hơn nửa ngày nói không ra lời, nàng là rất kinh hãi, này nữ nhân tại phủ túc vương thời điểm, không thấy nàng có như thế năng lực, nhưng lúc này như thế nào như thế đáng sợ à, nghĩ hoa hoa một tiếng khóc lớn lên. Hoa sơ tuyết đứng thẳng lên, cũng không có đồng tình Bách Lý Khê, nàng biết này Bách Lý Khê chỉ là trước mắt thỏa hiệp, phía sau sợ rằng còn sẽ báo phục của nàng. Nghĩ liền phân phó hồng loan, đem công chúa đưa vào phủ thái tử đi, liền thay ta hỏi một chút thái tử điện hạ này Lan Quốc phải chẳng còn có vương pháp, vẫn công chúa đó là vương pháp. Lời vừa nói ra, Bách Lý Khê ngừng tiếng khóc, lần này chẳng những nhưng là phẫn nộ ghen ghét, hơn nữa sợ hãi. Hoa sơ tuyết nếu là đưa nàng tiến cung đi, mặc kệ là hoàng thượng vẫn hoàng hậu, nàng đều sẽ không có trở ngại, chỉ riêng là đưa vào phủ thái tử kia thái tử Hoàng Huỳnh sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật, hắn nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, bẩm công xử lý, kia nàng còn muốn ra sao hướng hoa sơ tuyết đòi hỏi công đạo. Nghĩ đến này, Bách Lý Khê cắn răng ngả, hung hăng mở miệng, tính ngươi hung ác. Hoa sơ tuyết vung lên tay, hồng loan liền đi tới, một phen tún thức dậy trên công chúa, sau đó nhẹ nhàng thoải mái vung liền như ném bao tải dường như đem Bách Lý Khê cho ném đến lập tức đi, bởi vì nàng động tác quá mức phân thô lỗ cho nên đau được Bách Lý Khê lần nữa kêu lên. Trong cung tới mấy cái nô tải tuy rằng mỗi người bị thương không nhẹ, nhưng mắt nhìn công chúa rời đi, bọn hắn nơi nào còn dám lưu lại, nhau nhau rẽ rủa đi theo công chúa ngựa phía sau rời đi. Hoa phủ từ trên xuống dưới người liền si ngốc ngốc ngốc nhìn theo công chúa đám người bi tráng chật vật từ tầm nhìn trong biến mất. Hoa sơ tuyết đi đến hoa lão phu nhân trước mặt, vươn tay ra đỡ nàng lên, của nàng tay khẽ đụng đến hoa lão phu nhân. Rõ ràng cảm nhận đến hoa lão phu nhân thân thể một banh thế nhưng nhẹ run lên một cái. Này lão phu nhân xem như bị hù sợ, sau đó ngẩn đầu nhìn hoa sơ tuyết, dựa theo trước kia đạo lý, nàng làn nên chỉ hoa sơ tuyết hung hăng giáo hấn, nhân ra là công chúa, công chúa à, hoàng gia Kim Chi Ngọc Diệp, bây giờ lại bị ngươi dọa thành như vậy hình dạng, ngươi nói hoàng thượng sẽ ra sao thu dọn các nàng hoa ra người à, Lão phu nhân là càng nghĩ càng lòng lạnh. Bất quá lại không dám đối hoa sơ tuyết phát tác, này nha đầu thật sự là rất hận, ngay cả công chúa cũng dám đối phó người. Hùng chi là người khác. Tốt, không có chuyện gì, mọi người đều từng người trở về đi. Hoa sơ tuyết mới lười phải chú ý người khác như thế nào nghĩ, đỡ lao phu nhân lên sau, liền đối quỷ trên đất hoa ra người mở miệng. Bất quá của nàng nói không có được hưởng ứng, mỗi người sắc mặt kinh sợ, trong lòng nói thầm. Ngươi nói không có chuyện gì liền không, có chuyện gì à, Còn không biết hoàng thượng sẽ ra sao đại phát lôi đình chi nộ vậy, một cái nho nhỏ bình bộ thượng thư phủ thứ nữ, thế nhưng dám can đảm chọc tức giận hoàng thất công chúa, này tội nếu là luận lên nhưng không nhẹ a. Tuy rằng kia công chúa thực sự rất đáng hận, nhưng nói đến cùng, quyền đại một cấp đẻ chết người à, huống chi không biết đại bao nhiêu cấp. Bất quá như vậy một xếp người, vừa rồi đều là kiến thức hoa sơ tuyết hung ác, cho nên tuy rằng tức giận lại cũng không dám nói thêm nữa nói nghĩ nghĩ trước triệu đình bị đánh căn bản là việc rất nhỏ ngay cả công chúa đều trọng huống chi là một cái tiểu nô tài chúng ta trở về đi lão phu nhân đau lòng tốt ra người khác nhao nhao lên tiếng trái đơ hưu nâng rời khỏi loan tuyết cát rất nhanh cả khu vườn trong vắng vẻ trống không một mảnh ngoài Loan tuyết các bên này mấy cái tiểu nha đầu trong đó có hai người bị công chúa đả thương cho nên Hoa Sơ Tuyết phất tay ra hiệu hai người nha hoàn đi dì thuốc, sau đó tự lo đi vào gian phòng đi. Thanh Loan đi theo Hoa Sơ Tuyết phía sau, vừa đi một bên lo lắng hỏi thăm, chủ tử, ngươi nói công chúa có thể hay không lại tới tìm phiền thoái? Tìm phiền vãi là khẳng định, bất quá trong khoảng thời gian ngắn phải sẽ không. Bởi vì này nữ nhân rơi xuống thái tử bách lý đảm tay trong, bách lý đảm là nhất chú ý công chính vô tư. Ngày hôm nay chuyện nhất định sẽ tra được rành mạch rõ ràng, cho nên các nàng dùng không lo lắng. Thanh Loan gật đầu một cái, nghĩ đến lúc trước lao phu nhân đám người sắc mặt không nhịn được cười lên. Chủ tử, vừa rồi ngứt nhưng dọa hỏng lão phu nhân các nàng. Các nàng gan có điểm tiểu. Hòa sơ tuyết gật đầu, đi vào trong phòng lấy y phục đi phòng tắm rửa quán. Lúc trước nàng luyện ngọc lũ tâm kinh thời điểm, toàn thân suốt mồ hôi, còn huyết mạch tán loạn, cho nên hiện tại muốn hảo hảo bào bào. Thanh Loan nhanh chóng hầu hạ chủ tử đi tắm gội. Buổi tối Hồng Loan trở về bẩm báo tình huống, nàng đem công chúa Bách Lý Khê tử mình giao cho thái tử Bách Lý Đàm trong tay, thái tử Bách Lý Đàm rất tức giận bực bội, cũng cho Hồng Loan mang nói cho hoa sơ tuyết. Thay bản cung hướng hoa tiểu thư đường tiếng khiêm, công chúa làm chuyện có thất lễ lễ nghi, bản cung nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Hoa sơ tuyết ngéo một cái khỏe môi, vẫn chưa có điều tỏ vẻ, Hồng Loan nhẹ giọng mở miệng, chủ tử. Chúng ta rời khỏi Phan Thành, hồi linh tức đài tạm lánh một trận gió đầu đi. Này Bách Lý Khê chính là hoàng gia công chúa, tuy rằng thái tử nói nghiêm trị nàng, nhưng ngày hôm nay nàng bị nộ, chưa hẳn chịu vông tha chủ tử, về sau chủ tử muốn nghị an sinh là không thể, cho nên không bằng rời khỏi. Hoa sơ tuyết ưu ám con ngươi trong chợt lóe lên sắc bén, nàng là muốn đi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, hiện tại nàng còn có chuyện không làm vậy. Lại một cái kia tam phu nhân nói muốn nói cho nàng về thân thế việc, nàng tổng yếu biết trong này đến tụt cùng là như thế nào trở về, bằng không là sẽ không cam tâm, lại một cái chẳng lẽ nàng muốn buông tha lúc trước trong cung đối nàng hạ giữa người, không, nếu như nàng hiện tại đi, liền tỏ vẻ tự mình là người nhu nhược. Ta không sợ nàng. Ánh đèn dưới, hoa sơ tuyết nhướng mày mà cười, mắt lạnh dịu dàng, nhưng đấy mắt cũng hẳn quang một mảnh. Hồng loan không nói cái gì nữa. Phòng trên một mảnh an tĩnh. Lan quốc hoàng cung. Lan quý phi ở gưu lan điện bên trong, lúc này chính vang lên không theo khóc lớn thanh âm, kèm với phẫn nộ tiếng thét trói thai. Không, mẫu hậu, ta không cam chịu lòng, ta nhất định sẽ không buông tha hoa sơ tuyết kia kẻ tiện nhân. Đại điện một bên, công chúa Bách Lý Khê chính nằm bò ở trên giường, của nàng mẫu phi lan quý phi đang cho tự mình nữ nhi bôi thuốc. Thấy luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo nữ nhi thế nhưng được người loại này lang đủ, Lan quý phi mặt liền vặn mẹo, hoa gia thật to gan, hoa sơ tuyết, này cái điêu phụ, tất nhiên là bởi vì băng nhi lưu nàng, cho nên thừa cơ báo phục đến công chúa trên đầu. Một cái nho nhỏ bị hưu khí thứ nữ thế nhưng dám can đảm đem đường đường hoàng thất công chúa từ trên ngựa ven xuống dưới, rất đáng hận, này món nợ nàng nhất định muốn cùng lan phủ người tính rõ ràng. Lan Quý Phi một bên nghĩ một bên động tác dịu dàng cho Bách Lý Khê bôi thuốc. Theo của nàng động tác, Bách Lý Khê lần nữa kêu lên, Mẫu Phi, Nhi thần rất đau à, người nhất định muốn làm Nhi thần làm chủ à. Biết. Lan Quý Phi kêu rên, sắc mặt khó nhìn, vốn nữ Nhi bị hoa ra cái kia tiểu tiện nhân bắt nạt liền đủ ý khuất, không nghĩ đến là Thái tử Bách Lý đảm, chẳng những không trợ giúp tự mình muội muội suốt đầu, thế nhưng còn mệnh phủ Thái tử thị vệ đánh Khê Nhi 20 bản tử. Điều này làm cho từ nhỏ sinh triều dưỡng chuộng công chúa ra sao nhận được, cho nên mông đít sớm vết máu loang lổ, hơn nữa trên người thường, đường đường hoàng gia công chúa, liền thành một cái thương nhân nhi. Đại điện ngoại, vang lên thái giám lanh lảnh tiếng kêu, hoàng thượng giá lâm. Lan quý phi lập tức rất nhanh cho nữ nhi chỉnh lý tốt y giải phục, sau đó hướng về bách lý khê đưa mắt ra hiệu, bách lý khê ngầm hiểu, ghé vào đạp trên khóc lên, một bên khóc một bên thống khổ cờ trách. Mẫu phi, Nhi thần không muốn sống, nhi thần không mặt mũi thấy người, nhi thần chính là đường đường hoàng thất công chúa, bây giờ lại bị một cái thư nữ đánh, thái tử hoàng huynh chẳng những không trợ giúp nhi thần, còn trợ giúp kia nữ nhân tới đánh nhi thần, mộ phi, ngươi cho nhi thần chết đi. Điện bên trong, vang lên bách ly khê muốn chết muốn sống tiếng. Điện cửa trước, cùng nhau minh hoàng thân ảnh đi vào tới. Lan quý phi nhanh chóng tới ngay tiếp, cung kính hành lễ, tiếp gặp qua hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lên đi, Huệ đế Bách Lý chăn nặng nghề tiếng vang lên tới, tùy theo không chú ý Lan Quý Phi, lập tức hướng đại điện một bên đi đến, trên cao nhìn xuống nhìn tự mình nữ nhi Bách Lý Khê. Bách Lý Khê thân là hoàng thất công chúa, từ nhỏ liền sinh được hoa dung nguyện bạo, hơn nữa miệng ngọt, rất biết nói chuyện, cho nên cho tới nay rất được Huệ đế yêu thích, chính là Huệ đế trong lòng ngoài thái tử Bách Lý đằng ngoại, nhất thích hài tử một trong. Giờ phút này một thấy nữ nhi như thế thê thảm, thân là Lan quốc hoàng đế, không nhịn được giận dữ. Tốt người cái hoa sơ tuyết, thế nhưng như thế cả gan làm loạn, hoàng thất công chúa cũng dám động, tìm chết. Tuy rằng lúc trước thái tử Bách Lý Đàm đã tiến cung đem này chuyện bẩm minh huệ đế, nay chuyện là công chúa Bách Lý Khê Sai, nàng hỏa nổi giận đùng đùng kỵ mã sông vào hoa phủ, đã thương hoa phủ một đám người, hoa sơ tuyết tuy rằng đem nàng từ trên ngựa ven xuống dưới. Cũng không có xuất thủ thương nàng, trước mắt thất quốc tới dùng tề tụ Lan Quốc, để tránh công chúa Bách Lý Khê hành vi đưa tới chỉ trích, cho nên hắn hạ lệnh đánh công chúa hai mươi bản tử, lấy bảy tỏ trừng phạt. Vốn Bách Lý chăn cho rằng thái tử xử phạt rất được làm, nhưng một thấy Bách Lý Khê giờ phút này thê thảm, trong lòng cân tiểu ly liền có điều nghiêng, sớm lửa giận ngút trời. Ú Lan điện trên, Bách Lý Khê vừa nghe phụ hoàng nói, không nhịn được đại hỷ, khóc đến càng phát thương tâm. Phu hoàng, ngươi cần phải làm nhi thần làm chủ a. nếu là nhi thần bị đánh cái này chuyện chuyển ra đi, ngươi nói quốc gia khác sứ thần nói như thế nào chúng ta lan quốc người, đường đường công chúa lại bị một cái nho nhỏ thứ nữ lang đủ, ngươi nói nhân gia có thể hay không cười nhạo ta nhóm lan quốc. Bách Lý Khê dứt lời, Huệ Đế sắc mặt càng phát âm ngao khó nhìn lên, dốc hướng về điện ngoại mệnh lệnh, tới người. Trong cung một đội thị vệ rất nhanh lắc mình vào tới, cung kính lĩnh mệnh. Lập tức đi hoa phủ, đem hoa sơ tuyết cho chấm bắt lại. Vâng, hoàng thượng. Thị vệ lên tiếng, nhanh chóng hướng ngoại lui, chuẩn bị rời khỏi. Ú lan điện trên, lan quý phi cùng Bách Lý Khê rất nhanh nhìn nhau. Mẹ con hai người khỏe môi đồng thời vẽ ra ý cười. Bất quá Bách Lý Khê một động, dắt đến mông đít trên thương. Cả khuôn mặt lần nữa khổ xuống dưới. Kỳ thật hoa sơ tuyết lúc trước tuy rằng vén nàng xuống ngựa, bất quá cũng không có đánh nàng. Trên ít nàng thương là Thái tử mệnh người đánh, nghĩ nghĩ này cái, liền nhịn không được cắn răng. Thái tử Hoàng Huynh thật sự là quá mức phần. Thị vệ rời khỏi đi không đại một hồi, liền nghe đến điện ngoại Thái giám tiếng kêu vang lên, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Lan Quý Phi cùng Bách Lý Khê vừa nghe đến Hoàng hậu giá lâm, sắc mặt đồng thời tối sầm lại, này Hoàng hậu Vũ Lăng quân nhưng cái lợi hại chủ tử, như vậy nhiều năm trôi qua, ở mặt ngoài ôn hòa không tranh sự đời. Nhưng Lan Quý Phi không phải đần độn, biết này nữ nhân hết sức lợi hại, thủ đoạn so với nàng cần phải cao minh được nhiều, nhưng huệ đế liền ăn của nàng một bộ. Điện ngoại, một thân đỏ chót vượng cẩm váy hoàng hậu Vũ Lăng quân dung ôm đẹp đẽ quý giá từ đi vào tới, luôn đi đến hoàng đế Bách Lý Chân trước mặt. Thân thiếp gặp qua hoàng thượng. Vũ Lăng quân vừa xuất hiện, Bách Lý Chân phẫn nộ biến mất một ít, bất quá sắc mặt như trước không tốt, gật đầu một cái. Lên đi. Thần thiếp mời hoàng thượng tha thứ, lúc trước hoàng thượng phái đi ra thị vệ bị thần thiếp chặn trở về. Vũ Lăng quân cũng không có dậy, như trước quỵ, hơn nữa thần thái thong dung không tự ti cũng không hống hách, hoàn toàn không có cản lại hoàng thượng ý chỉ khủng hoảng bất an. Lan Quý Phi cùng Bách Lý Khê vừa nghe Vũ Lăng quân nói, mặt liền lệnh, các nàng liền biết có này nữ nhân ở đây, các nàng làm cái gì chuyện đều không thuận, nghĩ đến này, Bách Lý Khê liền bị đau hứa lên, phụ hoàng, nhi thần ngông biết đau. Vệ đế luôn luôn sùng ái Vũ Lăng Quân, nghe của nàng nói vẫn chưa tức giận, bất quá nghe Bách Lý Khê bị đau tiếng tê, vẫn có chút tức giận, trầm mặt nhìn phía Vũ Lăng Quân. Hoàng hậu cử động lần này ý gì? Vũ Lăng Quân quỳ dịu dàng mở miệng, Hoàng thượng, lúc trước Thái tử tiến cung tới thăm thần thiếp thời điểm, đã cùng thần thiếp nói ngày hôm nay phát sinh sự tình, lần này công chúa sông vào hoa phủ, rõ ràng là công chúa hành vi không đứng đắn. trước mắt thất quốc sứ thần tề tụ tại Lan Quốc. Hoàng thượng nếu là đem binh bộ thượng thư hoa trang nữ nhi bắt tiến cung tới, tất nhiên dẫn tới chấn động không nhỏ. Hoàng thượng chẳng lẽ quên một kiện sự, công chúa lần này sở dĩ sông vào hoa phủ, đó là Bởi vì kia vân quốc thái tử hiên viên nguyệt đưa lễ nghi cho hoa sơ tuyết, cho nên hoàng thượng cho rằng nếu là đem kia hoa sơ tuyết bắt tiến cung tới, vân quốc thái tử sẽ ngồi xem không lý sao. Hùng chi ngoài vân quốc thái tử còn có một cái hạ quốc thái tử cũng đưa lễ nghi. Vũ Lăng Quân dứt lời Đại điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Bách lý khê nghe Vũ Lăng quân nói, trong lòng là ghen tị được nhanh phát điên. Lan Quý phi lại không dám nói bất kỳ một con chữ, bởi vì liên lụy đến quốc gia đại sự, hoàng thượng nhưng lục thân bất nhận. Quả nhiên, Vũ Lăng quân nói rơi xuống. Huệ Đế sắc mặt nháy mắt thay đổi, hung hăng chừng Bách lý khê một mắt, tùy theo ở trong đại điện dạo bước, cuối cùng đi đến Vũ Lăng quân trước mặt, nâng dậy Vũ Lăng quân. Hoàng hậu lên đi, may mắn ngươi nhắc nhở chấn một tiếng. Huệ đế biết Vũ Lăng Quân nói được không sai, Bách Lý Khê sở dĩ phẫn nộ sông vào Hoa Phủ, cũng đã thương Hoa Phủ người, chính là bởi vì Vân Quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt đưa cấp cao giả Minh Châu cho Hoa Sơ Tuyết, cho nên nàng mới ghen tị được phát điên, giận dữ vọt vào Hoa Phủ. Kia Vân Quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt là nơi nào người vậy, hắn là quả quyết sẽ không bởi vì tự mình chuyện mà liên lụy đến Hoa Sơ Tuyết trên người, như vậy đến lúc đó này chuyện nhưng liền càng nháo càng đại. Vũ Lăng Quân dậy đúng mức không lại nói chuyện, dù sao nàng này tới mục đích đã đạt tới. Nàng thân là Lan Quốc Hoàng Hậu, nàng nhi tử làm sự tình, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người phá hoa y. Huệ đế Bách Lý chăn trải qua ban đầu phẫn nộ nổi nóng, lúc này lạnh yên tĩnh trở lại, cũng biết tự mình này nữ nhi cá tính luôn luôn điêu ngoa tùy hứng. Rõ ràng trước mắt thất quốc tới dùng tất cả Lan Quốc bên trong, thế nhưng còn sinh ra này loại chuyện tới, càng nghĩ càng tức giận bực bội. Bách Lý khê. Từ hôm nay bắt đầu, tại U Lan điện bên trong hảo hảo phản tỉnh, khi nào thất liên minh quốc tế nghị thi đấu kết thúc, khi nào ngươi trở ra?" Bách Lý Chân nói xong, vung tay liền lĩnh người rời khỏi U Lan điện. Hoàng hậu Vũ Lăng Quân cũng theo sát phía sau rời khỏi, điện trên Lan Quý Phi cùng Bách Lý Khê đều nhanh cắn nát một miệng răng, lại vô kế khả thi. Rõ ràng là vào các nàng có lợi, như thế nào nháy mắt liền lại vào các nàng không có lợi. Bạch Lý Khê trực tiếp hướng về Lan Quý Phi khắc lên Mẫu phi, ta không cam chịu lòng. Lan quý phi phiền lòng ý khô phất tay, không nghĩ đến gần đây sự tình thế nhưng như thế gặp xui, băng nhi bị người ám sát, hiện tại còn không có tốt, hơn nữa nghe trong cung ngựa y hề nói, hắn rất khả năng một con chân có vấn đề, cái này chuyện bị nàng giấu diếm xuống dưới, hoàng thượng còn không biết cái này chuyện, nếu là biết, băng nhi về sau nhưng như thế nào xử lý, còn có hắn nếu là một con chân có vấn đề. Còn có cơ hội cùng thái tử Bách Lý đảm tranh đoạt thái tử vị trí sao? Lan Quý Phi chỉ cảm thấy tương lai một mảnh tối, nơi nào còn có ý tình để ý tới công chúa Bách Lý Khê, trầm dọng hướng về điện ngoại gọi người, tới người. Điện ngoại, có thái giam trốn vào tới đợi mệnh, đều là lan hình tâm phúc. Lập tức đi lan phủ, lặng lẽ truyền lan đại nhân tiến cung. Nàng muốn nhìn xem nhi tử cái này chuyện ra sao thu dọn, trước mắt hoàng thượng không biết, nhưng là rất nhanh liền sẽ biết. Giấy gói không được lửa. Vâng, nô tài này liền đi. Hoa phủ, lúc này bao phủ một mảnh mây sầu sương thảm, binh bộ thượng thư hoa trang hồi phủ sau, biết buổi sáng trong phủ phát sinh sau đó, trực tiếp đầu góc nóng lên, mắt trợn lên mất đi, này dưới vốn liền lộn xộn hoa ra càng loạn, trước giờ không có qua loạn. Huệ viện lao phu nhân biết nhi tử tức ngất, cũng kém điểm ngất đi, may mà cuối cùng chống đỡ tới đây, trực tiếp đập cái bản thở sâu gầm nhẹ. Gia môn bất hạnh A, Gia môn bất hạnh A. Lúc trước nàng còn cho rằng này hoa sơ tuyết khả năng làm hoa ra mang lại phúc âm, không nghĩ đến này phúc âm không đợi đến, trước mắt công sức, liền đại họa lâm đầu A. Đường đường hoàng thất công chúa lại tại này hoa nơi ở bên trong bị đánh, hoàng đế ra sao thêm được qua bọn hắn hoa ra người. Lão phu nhân trong phòng thở ngắn than dài lúc, đột nhiên nghe đến bên ngoài vang lên vội vã tiếng kêu, không tốt, không tốt, trong cung tới người này dưới dù là lão phu nhân lại kiên cường cũng chịu không được, tới được tốt nhanh à? Hoàng đế đây là hạ chỉ tới bắt bọn hắn sao? mắt trợn lên mất đi, một hơi không. hầu hạ lão phu nhân bên người nha hoàn y dì Châu không nhịn được doa khóc, tiến lên một bước liền cấu véo lão phu nhân người chồng, thương tâm kêu lên, lão phu nhân, ngươi tỉnh tỉnh à? lão phu nhân tỉnh tỉnh. nay vừa bấm cuối cùng đem lão phu nhân cấu véo tỉnh, mê man trong, một thân mồ hôi lạnh trực giác được ba hồn bảy vía đã mất hai hồn lục phách quanh thân vô lực mơ mơ màng màng trong mở miệng liền hỏi trong cung tới người lúc này ngoài cửa hạ nhân đã vào tới chính quy trên mặt đất vừa nghe lão phu nhân hỏi han nhanh chóng đáp lời vâng lão phu nhân trong cung thái giám chính ở phía trước chính sảnh đợi vậy đã có người đi thông chi lão già hiện tại tiểu tới đây thông chi lão phu nhân mời lão phu nhân di giá phía trước chính sảnh tiếp chỉ lão phu nhân quanh thân vô lực Nơi nào còn động được, Y Lý Châu đợi bên người hầu hạ nha hoàng nhanh trong tiến lên đỡ lao phu nhân, liền như vậy đem người cho giá ra đi, một đường ra hỏe viện, đi trước hoa phủ phía trước chính sảnh. màn loan tuyết các bên này, hoa sơ tuyết dùng đỡ tối sau, chính chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe đến hạ nhân bẩm báo nói trong cung tới người tuyên chỉ, cho nàng đi hoa phủ phía trước chính sảnh tiếp chỉ. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỷ đều có chút kinh ngạc. Chủ tử Sẽ không là dáng tội ý chỉ đi. Tới được như thế nhanh, chắc hẳn sẽ không là cái gì chuyện tốt. Hoa sơ tuyết quanh thân lạnh sương, thanh diễm mặt mũi trên gặp lại lụa mỏng. Một đôi sắc bén hắc đồng trong hiện lên hàn mang. Ngày hôm nay nàng mệnh người đem công chúa đưa vào phủ thái tử. Đó là đánh cược thái tử Bách Lý Đảm có thể xử lý tốt cái này chuyện. Không nghĩ tới bây giờ trong cung thậm chí có chỉ tới đây. Chẳng lẽ quả nhiên là hoàng đế muốn dáng tội hoa phủ sao? Nếu như thật là như vậy, Thái tử Bách Ly Đảm còn thật là cho người thất vọng, một bên nghĩ một bên lĩnh noan tuyết các bên này hạ nhân hướng mặt trước mà đi. Một đường trên, nhìn thấy không ít hoa ra hạ nhân, cái cái mặt tủ mày cho, bi thương tiếng thở dài, có phần nhát gan thậm chí còn khóc lên. Tất cả hoa phủ bao phủ một tầng tử vong hơi thở, tựa hồ nơi này lập tức liền muốn biến thành một tọa tử vong thành, hoa sơ tuyết nhìn này tất cả, không nhịn được thở dài, hoàng đế nếu như dáng tội. Cũng tối đa hàng nàng một người tội, thực không hiểu cái này người như thế sợ hãi làm cái gì. Trước mắt thất liên minh quốc tế nghị đua ngựa trên liền muốn bắt đầu. Hoàng thượng vô luận ra sao cũng sẽ không đem hoa ra nhất môn tất cả xử tử. Húng chi hoa trang vẫn hoàng thượng trước mặt người tâm. Phúc, cho nên nói cái này người là nghĩ được rất nhiều. Hoa ra chính sảnh trong, đen đốt sáng ngời. Trong cung phụng dưỡng hoàng thượng thái giám tay tán tụng minh hoàng thánh chỉ đứng ở phòng trong. Trên cao nhìn xuống nhìn hoa gia liền can lớn nhỏ. Binh bộ thượng thư hoa trang cùng hoa lão phu nhân cùng với đại phu nhân đợi hoa gia mấy vị chủ tử, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, mỗi người kinh hãi. Hoa gia lớn lớn nhỏ nhỏ nô buộc càng là mỗi người run như cây sấy, to lớn sảnh đường bên trong giống như chết tiến lặng, lúc này nếu là rớt một cây trầm trên đất đều có thể nghe thấy. Đột nhiên, cửa phòng chức vang lên ngạo mạn bước chân thanh âm, mọi người nhất tề nhìn lại. Chỉ thấy hoa sơ tuyết một thân màu trắng váy dài, mặt che màu trắng lùa mỏng, nhỡn nhơ như chân trời lưu vân, tao nhã đi vào tới, hoàn toàn không tựa hoa ra khác người kinh hoàng thất thố, bình tĩnh không tự ti cũng không hứng hoách. Trong cung hầu hạ hoàng thượng đại thái giám hòa tuyển trong lòng không khỏi âm thầm bội phục, này nữ nhân chính là làm nương nương phi tử cũng không sai, loại này tờ giờ môn bình tĩnh, không phải người bình thường, có thể sánh bằng, chỉ là đáng tiếc như vậy toàn thân khí phái xuất thân không tốt, hơn nữa diện mạo xấu xí, cho nên muốn nghĩ đi đến đông cung vì phi sợ là việc khó. Bất quá thế sự không có tuyệt đối a. Hoa tuyền trong mắt chợt lóe lên u quang, lanh lảnh tiếng vang lên, ngươi chính là Hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết khẽ gật đầu, chẳng hề e ngại này tay tán tụng thánh chỉ thái giám. Này thái giám nàng lần trước tiến cung gặp qua một lần, là gần thân phụng dưỡng hoàng thượng người. Bất quá nhìn hắn tuy rằng nghiền kỷ không nhẹ, mặt mày lại thanh tuyển chẳng hề gặp lệ khí, cho nên rất hiển nhiên hoàng thượng sở dưới thánh chỉ cũng không phải dáng tội ý chỉ. nghĩ đến này, hoa sơ tuyết thở dài nhẹ nhõn một hơi, tào nhã hưu lệ mở miệng gặp qua công công, thần nữ chính là hoa sơ tuyết. hoa tuyền gật đầu một cái, lại từ lúc đó một chút hoa sơ tuyết, sau đó tầm mắt rơi xuống hoa gia một đám nhân thân trên, thấy binh bộ thượng thư hoa trang sắc mặt một mảnh trắng bệnh, còn có hoa gia lão phu nhân sắc mặt cũng là xanh đen, hoa tuyền trong lòng khinh thường lên. Thừ lạnh một tiếng. Đã hoa phủ người tất cả tê tiểu, như vậy ta nên tuyên chỉ, hoa đại nhân tiếp chỉ đi. Vừa nghe tiếp chỉ hai chữ, hoa trang đùi run run một chút, tùy theo chống đỡ thân thể mở miệng, thần hoa trang lĩnh cả nhà lớn nhỏ tiếp chỉ. Nói xong dẫn đầu quỳ xuống, hoa lão phu nhân đợi theo sát phía sau quỳ xuống, trong chốc lát, hoa phủ chính sảnh bên trong, đen nghìn nghịt quỳ trên đất. Hoa tuyên háng giọng một cái, mở ra thánh chỉ. Tuyên đọc dạy hoàng thượng ý chỉ tới. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế triệu nói, Khánh An công chúa Bách Lý Khê Tử và hoa phủ, đã thương hoa phủ nô bộc vài tên, chấm lòng rất tức giận, nay đặc biệt quả sừng hiệu một đôi, long xương một đôi, ngàn năm linh trì một cái, không chỉ. Đại thái giám hỏa tuyển tuyên đọc xong ý chỉ, chỉ thấy to lớn hoa nơi ở chính sảnh bên trong, không một người có động tĩnh không nhịn được kỳ lạ như mày, không vui mở miệng, hoa đại nhân, tiếp chỉ. Binh bộ thượng thư Hoa Trang bỗng nhiên thanh tỉnh lại, lúc trước hắn là hoàn toàn ở lại, vốn cho rằng này thánh chỉ chính là dáng tội chỉ không nghĩ tới bây giờ tình hình chuyển tiếp đột ngột, hoàng thượng chẳng những không có trách móc Hoa phủ, còn dưới ý chỉ an ủi, cũng thưởng tư mấy thứ quý báu dược liệu. Thân cấu tạ thành nhân, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoa phủ chính xanh trên, lập tức vẫn mở sương ngủ tan, tất cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, như sấm tiếng, tiêu đồng thời vang lên cảm ơn hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hoa tuyền đi đến hoa trang trước mặt, duỗi tay gư chăm sóc hoa trang một chút, sau đó đem thánh chỉ đưa tới hoa trang trước mặt, nhẹ nhàng treo trọng. hoa đại nhân thân thể tựa hồ không tốt, phải chăng muốn ta tiến cung hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, điều một tên ngựa y, y ra làm hoa đại nhân hảo hảo kiểm tra một chút. hoa trang nâng thánh chỉ nhanh chóng lắc đầu, tạ công công nhớ mãi, hạ quan thân thể còn tốt, vậy thì tốt. hoa tuyên gật đầu. Sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, hoa trang nhanh chóng lĩnh hai kẻ hạ nhân đưa này đại thái giám đi ra ngoài, trên đường lén lút nhét ngân phiếu cho hòa tuyển, sau đó đem hòa tuyển luôn đưa đến hoa phủ ngoài cửa đi, hòa tuyền vì được hoa trang ưu đãi, gần rời đi thời điểm, ý vị thâm trường mở miệng. Ta tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng 20 năm, như thế nào người không gặp qua, phủ trên này vị sợ không phải vật trong ao a, Hắn nói xong liền phân phó trong cung thái giám lái xe rời đi. Hoa phủ cửa trước, hoa trang cẩn thận hồi vị đại thái giám hoa tuyên nói, hoa tuyên ở trong cung cuộc sống hơn 20 năm, đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, hắn nhìn người có thể nói lọt mắt ba phần, có lúc đợi chính là kia chút làm chủ tử cũng không bọn hắn thấy được rõ ràng, cho nên của hắn nêu lên là. Hoa trang xoay người hướng hoa phủ đi đến, lúc này to lớn hoa phủ bên trong, đã sớm đảo qua lúc trước tử khí trầm trầm, mỗi người thích thú lên. Lão phu nhân tinh thần cũng khôi phục tới đây, bất quá chung vì sở được hoảng sợ rất lớn, cho nên không sao khí lực, lĩnh người hồi hệ viện đi, đại phu nhân nhan thị đám người cũng lĩnh người rời khỏi. Hoa sơ tuyết lĩnh noan tuyết các bên này nha hoàng lồng lộng hùng dũng hồi noan tuyết các, một đường trên, phía sau tiểu nha hoàng nhóm cao hưng nói thầm. Không nghĩ đến hoàng thượng thế nhưng không có dáng tội chúng ta hoa phủ. Đúng a, hoàng thượng quả nhiên là có đạo minh quân kia cũng là vì vì nhà chúng ta đại nhân là trước người hoàng thượng người tâm phúc nếu là nhà khác chỉ sợ sớm đã bị gián tội hoa sơ tuyết không nói một lời nghe phía sau tiểu nha hoàn nói khỏe môi hơi hơi vẽ ra ý cười hôm nay buổi tối hoàng thượng hạ chỉ qua thứ đã không phải bởi vì bách lý chân công chính vô tư cũng không phải bởi vì hoa trang là hoàng đế người tâm phúc còn lại là bởi vì này chuyện liên lụy đến vân quốc thái tử hiên viên nguyện Bách Lý chăn lại phẫn nộ cũng sẽ không chọn vào loại thời điểm này cùng vân quốc đối trên, cho nên chỉ có thể nhịn dưới trong lòng phẫn nộ, dưới này an ủi ý chỉ. Mọi người một đường hồi Loan tuyết cát, một trận kinh thiên động địa phong ba cuối cùng qua. Một đêm sau đó, phàn thành bên trong lại vén mới chiều gió, Lan Quốc Khánh An công chúa bị hoa phủ thứ nữ, trước túc vương phi hoa sơ tuyết đánh. nghe nói hoàng thượng chẳng những không có trách móc này vị hoa ra thứ nữ, thế nhưng còn quả thứ vào hoa phủ. Sớm tinh mơ tất cả lan thành nghị luận nhau nhau. Tuy rằng công chúa làm được không đúng, kỵ mã xông vào hoa phủ, nhưng lại như thế nào, nàng cũng là đường đường hoàng gia kim chi ngọc diệp, muốn đánh cũng không tới phiên hoa ra một cái thứ nữ động thủ a. Dân chúng để hai cái cảm thấy hứng thú để tài là nảy vị hoa ra thứ nữ, rõ ràng là bị nghiêm túc vương cùng ly điệu nữ tử, theo lý nên kẹp cái đuôi làm nhân tài là, nhưng hiện tại xem ra. Này vị hoa gia tiểu thư cùng trước nàng lại là một trời một vực chuyển biến, nàng bây giờ nhưng thành lan quốc phản thành bên trong người nổi tiếng. Lúc trước có ba quốc thái tử tống xuất giá trên trời quà tạng, hiện tại nàng thế nhưng dám ra tay đem công chúa tử trên ngựa vén xuống dưới, loại này khí phách không phải tầm thường nữ tử dám làm. Nàng đến tuột cùng lại như thế nào trở về. Mỗi người trong lòng, này hoa gia thư nữ hoa sơ tuyết thành một cái câu đố. Một cái cho người nắm lấy chưa chắc câu đố. Hoa phủ loan tuyết các trong, hoa sơ tuyết tập ngọc lũ tâm kinh sau, bắt đầu dùng đồ ăn sáng, hồng loan liền đem phản thành bên trong các loại đề tài bẩm báo đến bên thai nàng. Hoa sơ tuyết một bên dùng nữa, một bên như mày, đối với bên ngoài đủ loại đủ kiểu lời đồn từ chối cho ý kiến. Nay chuyện nàng là vô tội được không, chẳng lẽ cũng bởi vì Bách Lý Khê là công chúa, cho nên liền có thể đánh người sao. Lúc ấy tình huống là nếu như nàng không xuất thủ, tự mình liền muốn gần bách lý khê roi rút, chẳng lẽ nàng thực động cũng không động nhậm chức kêu kiêu ngạo điêu ngoa công chúa tức giận đánh một trận sao. Cho nên nàng cầm của nàng roi ngựa chỉ là không cho tự đã bị thương thôi, về phần sau vén nàng xuống ngựa, thật sự là bị nàng hoàn toàn một tiếng tiện nữ nhân chọc đến, cho nên liền vén nàng xuống ngựa. Đối với tự mình vén bách lý khê xuống ngựa sự tình, hoa sơ tuyết chẳng hề e ngại. đừng nói bách lý khê chính là nàng anh trai túc vương bách lý băng tia chân cũng là nàng phế bỏ hoa sơ tuyết nghĩ trong mắt dốc dâng lên sát khí nàng không muốn treo cho người nhưng là người khác cũng đừng treo chọc nàng nhất là muốn nàng tránh mạng người chẳng lẽ nàng cũng muốn đối xử tử tế cái này người sao một chút đồ ăn sáng liền trong sự trầm mặc dùng xong rồi bữa cơm sau sắc trời đã không sớm ánh mặt trời giải đầy tất cả tiểu viện hoa sơ tuyết lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ ra gian phòng đứng ở trên hành lang dài, một mắt liền thấy viện tử bên phải dựa vào tường địa phương, có một trận nho nhỏ xích đu, không nhịn được tới hứng thú, ý cười trong suốt hướng hiên ngoại đi đến. gió thu nhẹ nâng, đầy viện tinh tế từng đợt từng đợt lá cây rơi xuống, hoa sơ tuyết ngồi tại đợi xích đu giá trên, phía sau hai cô hầu gái một người một chút đẩy nàng, thập phân khoan khoái. nàng lúc này liền như một cái không vấn thế sự thỏa mãn vĩnh lạc tiểu nữ nhân, hồng loan cùng thanh loan nhìn nhau lòng hơi hơi có phần chua. Này một năm nay chủ tử thay đổi rất nhiều, tin tưởng tương lai. Nàng trung đem trở thành một đời bá chủ. Chủ tớ ba người chính chơi được vui vẻ. Đột nhiên nghe đến nơi không xa vang lên bước chân thanh âm. Ngoài bước chân thanh âm còn cùng với thủ vệ nha hoàng tiểu nhụy thay đổi chất tiếng thét chói tai. Tiểu thư, tiểu thư có khách nhân tới. Lao ra cùng khách nhân tới đây. Hoa sơ tuyết khơi mà mi, không biết như thế nào khách nhân. Hoa trang thế nhưng tự mình cùng khách nhân tới đây, trong lòng nghĩ liền phân phó Hồng Loan Thanh Loan dừng lại, tự mình chậm gì gì từ trong tay háo lấy ra một mặt sa mỏng mang ở trên mặt, sau đó từ xích đu giá trên ngệ xuống. Tiểu nhụy đã rất nhanh chạy đến trước mặt, kích động hương phấn mở miệng, tiểu thư là Vân quốc thái tử, Vân quốc thái tử tới bái phòng tiểu thư, lão gia chính cùng hắn cùng nhau tới đây chứ. Hoa sơ tuyết túc mi, tự mình cùng Lan quốc công chúa Bách Lý Khê trở mặt. Đều bắt nguồn vào này vị vân quốc thái tử a nếu không phải bởi vì hắn đưa kia giả Minh Châu tới đây, kia Bách Lý Khê sợ rằng còn sẽ không ghen tị được phát điên, do đó kỵ mã xông vào hoa ra tới. Hiện tại này người lại là xuất hiện, nàng liền nghĩ hỏi một chút hắn đến tột cùng nghĩ làm cái gì. Tuy rằng trước hắn là giúp nàng, nhưng hiện tại của hắn hành vi việc làm nhưng vì nàng mang tới không ít nghĩ hoặc, hơn nữa nàng thật sự nghĩ không rõ ràng. Này vân quốc thái tử vì sao luôn nhìn trọng trọng nàng. Nàng hoa sơ tuyết là phản thành mỗi người biết xấu nữ, lại là hoa phủ không được sủng nữ nhi. Theo lý hắn vân quốc thái tử cùng nàng là hai điều cân tiểu ly tuyến. Nước giếng không xâm phạm nước sông, cả đời không qua lại với nhau mới là. Nhưng hiện tại này nam nhân luôn chú ý nàng. Không chỉ như thế, còn từng đợt từng đợt nhúng tay đến trong sinh hoạt của nàng. Chủ tử Hồng Loan khẽ gọi một tiếng nhắc nhở vân quốc thái tử đám người đã vào tới hoa sơ tuyết đáp lại một tiếng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu viện cửa trước đi tới một đám người cầm đầu người chính là tà mị biếng nhắc vân quốc thái tử hiên viên nguyệt hiên viên nguyệt một vào này viện tử hẹp dài phong mi liền cho lên quanh thân nháy mắt lồng trên lanh khí đôi mắt nổi lên hàn mang bán thẳng đến hướng binh bộ thượng thư hoa trang binh bộ thượng thư hoa trang nhịn không được ớn lạnh một cái không biết tự mình địa phương nào đắc tội này tôn đại thần nhanh chóng cười ha ha mở miệng vân quốc thái tử đây là đầu không hài lòng hiên viên nguyệt tám từ tính trầm thấp giọng nói vang lên hoa trang ngươi chính là như vậy đối đãi tử mình nữ nhi nói xong một đôi vượng mâu tùy ý nhìn lướt qua không đại viện tử hoa trang miễn cưỡng run lên nhanh chóng đáp lời vân quốc thái tử nghĩ nhiều kỳ thật đây là sơ tuyết tử mình yêu cầu lao thần vốn nghĩ giúp nàng đổi viện tử nàng không chịu hoa trang dứt lời cùng nhau hờ hững tiếng vang lên Không sai, đây là tự ta đã yêu cầu, vân thái tử còn có cái gì muốn hỏi, có thể trực tiếp hỏi ta. Lúc trước vân quốc thái tử cùng hoa trang nói chuyện thời điểm, hoa sơ tuyết đã đi tới đối diện, lúc này đang đứng tại một đám người trước mặt, khăn che mặt che mặt, nhìn không rõ trên mặt nàng thần dung, chỉ là nghe thanh âm nghe không hiểu của nàng tâm tình, bất quá một đôi mắt tại khăn che mặt sau đó, lại thần kỳ thâm thúy u ám. Hiên viên Nguyệt vừa nghe hoa sơ tuyết nói. Thu hồi tức giận trừng hoa trang khiếp người tầm mắt, quay đầu nhìn phía hoa sơ tuyết thời điểm, tà mị lập thể ngũ quan trên bảy lên ba quang liễm diễm, khỏe môi hơi vạch, đó là hoặc người ý cười, ấm áp từ tính vui mừng giọng nói cùng trước âm trầm hoàn toàn bất đồng. Bản cung tiến đến bái phòng hoa tiểu thư, không biết là có hay không đánh gặp lại đến hoa tiểu thư. Hoa sơ tuyết khỏe môi mấp máy, nàng liền không tin hắn không biết tự mình có hay không đánh gặp lại nàng, bất quá đã hắn tới đây nàng vừa lúc có chuyện cùng hắn trao đổi vân thái tử lời này thật là ngại chết sơ tuyết, mời hoa sơ tuyết một bên thủ cho mở ra mời hiên viên nguyệt hướng tiểu viện bên trong đi đến hoa trang nhìn hiên viên nguyệt lại nhìn tự mình nữ nhi, cho tới giờ khắc này hắn xem như triệt để nhận thức đến hòa tuyển theo như lời nói là cái gì ý tứ, này vân quốc thái tử hắn gặp, đều là khủng hoảng bất an nhưng là này nữ nhi lại không tự ti cũng không hứng hách Hoàn toàn không e ngại này vị vân quốc thái tử, so với hắn tới, cần phải lợi hại được nhiều. Nghĩ đến này, đáy lòng thầm kêu một tiếng hổ thẹn, sau đó nhanh chóng thốt ra, tuyết nhì, ngươi hảo tốt chiêu đái vân quốc thái tử, vi phụ còn có sự tình muốn xử lý. Hoa sơ tuyết gật đầu, dù sao nàng đã nói chuyện, cũng không hy vọng bị hoa trang nghe đến, đã hắn không vui sướng lưu lại, vừa lúc, hoa trang lại tự hướng hiên viên nguyệt cáo an. Sau đó lĩnh mây danh hoa phủ thủ hạ, nhanh chóng rời khỏi, kia tốc độ chưa bao giờ có nhanh. Hoa sơ tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, này hoa trang dấu sao cũng là binh bộ thượng thư, thế nào liền qua đời chút định lực vậy, này vân quốc thái tử lại lợi hại, hắn cũng là người, người hảo tốt không trêu chọc hắn, sợ hắn làm cái gì. Nghĩ, lần nữa không tự ti cũng không hống hách mời hiên viên nguyệt, vân thái tử mời. Hiên viên nguyệt hơi hơi gật đầu, lười nhác theo hoa sơ tuyết bên người. Hai người cùng nhau đi vào bên trong đi. Một nhân thân màu tím gấm vóc trường sam, áo khoác màu trắng cầm bảo, eo rủ xanh biết thông hiểu ngọc bội, theo hành động trong, nhiệm hết sức trong thiên hạ phương hoa, ánh sáng và trượng, mệnh kia chút tiểu nha hoàn thấy mặt hồng tim đập rời không rời tầm mắt. Mà một người khác thân hình hết sức nhỏ, xuyên một bộ minh hoàng váy dài, eo buộc cùng màu khoa cầm mang, phất phối giật giật bên hông đông đưa, tóc mây tùng tùng vác vác nhẹ kéo, nói không ra tùy ý mềm nhã. Hai người đi cùng một chỗ, thế nhưng nói không ra đang đối, một đường đi vào trong đi. Phía sau vài tên thủ hạ đều thấy có phần ngốc xứng sở, hơn nửa ngày phản ứng không kịp. Thẳng đến hoa sơ tuyết tiếng mệnh lệnh vang lên, hôm nay khí trời tốt, hồng loan, bày bàn liền ghế bên ngoài viện tử cây dưới, cho ta chiêu đái vân quốc thái tử. Nàng nói xong nhìn phía hiên viên nguyệt, nhận nhơ mở miệng, hy vọng vân quốc thái tử không cần ghét bỏ mới tốt. Hiên viên nguyệt biếng nhát một người. Cả người đồ đỏ hưởng được liền như một đóa bạch ngọc lan hoa, quanh thân trên dưới đều có đạm đạm ưu hương, thanh âm ấy cũng là hết sức dễ nghe. Đã hoa tiểu thư không từ chối bùn, bản cung lại há là từ chối bùn lễ giáo người, hôm nay liền cho chúng ta cây hạ phẩm trà, cùng sướng đời người Việt. Hiên viên Nguyệt dứt lời, hoa sơ tuyết sắc mặt có phần tối, nàng nơi nào nghĩ cùng hắn cùng sướng cái gì đời người việc nàng liền nghĩ đem kia giả mình châu hoàng cấp hắn. Còn có một cái mời hắn về sau không cần lại trộn rộn đến trong sinh hoạt của nàng tới, nàng một không đắc tội hắn, hai không treo chọc hắn, tại sao nhất định phải gắt gao nhìn chòng chọc, chọc nàng A. Hồng Loan nghe chủ tử cùng Hiên Viên Nguyệt nói, lắc mình liền chạy như bay đi chuẩn bị. Hiên Viên Nguyệt cùng hoa sơ tuyết không nhanh không chậm, kẻ trước người sau đi vào trong, vừa đi một bên còn bất mãn mở miệng, này địa phương thực sự là rất sai, ngươi như thế nào liền muốn ở tại này loại địa phương đâu. Hoa sơ tuyết nhướng mi một chút, hờ hững giải thích, ta thích an tĩnh, nơi này là tất cả hoa phủ nhất an tĩnh địa phương, cho nên liền chọn này địa phương, ta này người, là không thích cùng người xã giao, càng sợ người quấy rầy. Hoa sơ tuyết nói xong lời cuối cùng, liền có điều ngụ ý mở miệng, sau đó nhìn phía hiên viên nguyệt, chỉ thấy này yêu nghiệt tựa hồ không biết nàng nói ý tứ, gặp nàng ngó hắn qua, khỏe môi hơi vạch, đó là khêu gợi tà mị ý cười vốn là ánh sáng rực rỡ như ngọc người, lại như thế phong tình vạn trùng một người. hoa sơ tuyết nhịn không được bị điện một chút, may mà lập tức thu hồi tinh thần, lại là không rơi vào đi, bất quá đáy lòng vẫn thương tiếc một chút, như vậy xuất sắc nam nhân, nếu là sinh. Tại hiện đại, kia muốn phong vân toàn cầu. Chờ đến một người đi đường đi đến tiểu viện cửa trước cây dưới lúc, hồng loan đám người đã đem bàn liền ghế đều dọn xong, nước trà điểm tâm đầy đủ mọi thứ. Vân quốc Thái tử mời, Chủ tử mời, hồng loan cung kính mở miệng, hoa sơ tuyết gật đầu một cái, sau đó mời hiên viên nguyệt ngồi xuống, tự mình theo sau cùng ngồi ở một bên, hạ nhân đều lui được xa xa thủ, bảo trì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm trạng thái. Hoa sơ tuyết tự mình cho hiên viên nguyệt kính trà, phụng đến trước mặt hắn, sau đó hờ hứng mở miệng, không biết vân quốc thái tử lần này đến nhà, gây nên chuyện gì. Hắn một quốc thái tử, tổng sẽ không không có duyên vô cớ đến nhà tới thăm nàng đi. Hiên viên Nguyệt tán tụng trà chậm rãi uống hai miệng, sau đó ngẩn đầu cười nhìn hoa sơ tuyết, nghe nói hôm qua Lan Quốc Khánh An công chúa sông vào hoa phủ tức giận đánh hoa phủ hạ nhân. Bản cung tra được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, biết kia Khánh An công chúa lại là vì vì bản cung đưa giả Minh Châu cho hoa tiểu thư, cho nên mới sẽ giận giữ sông vào hoa phủ, bản cung sâu làm bất an, cho nên riêng trước tới thăm hoa tiểu thư, nghĩ nhìn xem phải chăng có cái gì có thể làm hoa tiểu thư làm. Hắn luôn luôn không thích bởi vì tự mình mà khiến cho nữ nhân nào bị thiệt thòi, cho nên vừa nghe nói hôm qua cái sự tình, hắn liền tức giận bực bội. Hôm nay càng là qua tới thăm Hoa Sơ Tuyết, vốn hắn còn muốn đợi Hạ Quốc Thái Tử đám người đến nhà sau, lại tới thăm nàng vậy. Nhưng phát sinh hôm qua cái sự tình sau, hắn lý phải là trước tới thăm mới phải. Hoa Sơ Tuyết vừa nghe Hiên Viên Nguyệt nói, trong lòng đại hỉ, trong mắt càng là buốt lên ra chói mắt ánh sáng, nhìn thẳng đối diện Hiên Viên Nguyệt. Vân quốc Thái tử như thế một nói, sơ tuyết còn thực nghĩ đến một kiện sự, nghĩ mời Vân quốc Thái tử bằng đội, không biết Vân quốc Thái tử nhưng đồng ý. Hiên viên Nguyệt vừa nghe hoa sơ tuyết nói, tờ giờ mờ ô gật đầu, chỉ cần nàng mở miệng, hắn tất nhiên sẽ trợ giúp của nàng, cho dù cho hắn ra tay giết bách Lý Khê, hắn đều sẽ không chấp một chút mắt. Vân quốc Thái tử, có thể mời các hạ đem kia giả Minh Châu Thu trở về sao? Mặt khác về sau rời chúng ta cái này tiểu nhân vật xa một ít tốt sao. Như người này loại cao theo đám mây trên người, là chúng ta cái này vân bùn dưới người dùng tới chiêm ngưỡng, ngàn vạn không thể tới gần, tới gần đó là khi nhẫn về sau mời vĩnh viễn bảo trì một loại khoảng cách, cho chúng ta dùng tới chiêm ngưỡng. Hoa sơ tuyết nói như trường giang và hoàng hà sóng tiền cảnh rộng lớn, chỉ đáng tiếc đuổi mục đích khác chỉ có một cái, về sau rời khỏi ta xa điểm, ta được không dạy người loại này chú ý. Hiên viên nguyệt con người du tối sầm lại, không vui ý tràn tại đáy mắt, nhưng nghĩ nghĩ hoa sơ tuyết nói, không khỏi lại có phần nghiền ngẫm, đôi mắt nháy cũng không nháy nhìn trọng trọc hoa sơ tuyết, vốn hắn còn cho rằng nàng sẽ ngồi này cái cơ hội mời hắn xuất thủ thu dọn kêu bách lý khê vậy, không nghĩ đến cũng tự mình nghĩ sai, khỏe môi không tự giác câu lên tới, tâm tình lần nữa vui mừng. Hắn phát hiện chỉ cần cùng này nha đầu đợi cùng một chỗ, liền không có ý tình không tốt thời điểm. Như vậy cho hắn cảm thấy hứng thú người, hắn há lại sẽ giữ một khoảng cách vậy, nghi rồi ra thon dài như măng mùa xuân tay, tới gần bờ môi, yêu hoặc lúc đầu, hoa lệ ánh sáng chưa qua ý liền đổ xuống, ra, mệnh người ngừng không được mê muội. Hoa Sơ Tuyết may mắn đã sớm đối hắn có rất mạnh miễn dịch trong lòng, cho nên mới có thể may mắn thoát nạn, nếu không nhất định quân lính tan dã. Mắt thấy này nam nhân lắc đầu, không biết hắn là cái gì ý tứ, không nhịn được chớp chớp mắt, lần nữa thoát ra, Này không phải cái gì việc khó đi, vân quốc thái tử vì sao lắc đầu. Hiên viên nguyệt nhận nhơ lười nhác mở miệng, bản cung luôn luôn rất ít đối người cảm thấy hứng thú, hiện tại khó được có một người cảm thấy hứng thú, là sẽ không cho nàng dùng tới chiêm ngưỡng, còn lại là dùng tới làm biết đã, cổ có thiên kim dễ được, biết đã khó cầu nói, này nói chính là bản cung giờ phút này tâm lý, ngươi nói bản cung sẽ đáp ứng không. Nếu là ngươi cho bản cung giúp ngươi giết người. Lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Hoa sơ tuyết không khỏi cán răng, sắc mặt khoác lên lạnh sương, nàng có thể tưởng tượng được đến, tương lai nếu là lại cùng này vị vân thái tử giữ liên lạc, tự mình sẽ có càng nhiều phiền thoái mới mặc, cho nên giữ một khoảng cách mới là sáng suốt, cùng hắn như vậy người kết bạn, há không phải tự tìm phiền thoái. Vân quốc thái tử lúc trước không phải nói giúp sơ tuyết một việc sao. Vì sao hiện tại lại lật lọng, này nhưng không phải một quốc thái tử gây nên sự tình. Xem ra chỉ có thể cầm nói kích hắn, tóm lại nàng chỉ nghĩ rời khỏi được hắn xa điểm. Hiên viên nguyệt không lưu tâm, mặt mày bắt gửi, hờ hững lắc đầu, bản cung nói qua nói sao lại lật lọng, bất quá hoa tiểu thư cho rằng tự mình đã nói chuyện là giúp đỡ sao. Hoa sơ tuyết có điểm không lời, tên ra hỏa này xem ra là cứng mềm không ăn, đã không giữ một khoảng cách, như vậy lui mà cầu tiếp theo đi, Giá minh châu tổng yếu thu hồi đi đi, nghĩ liền trầm giọng mở miệng. Như vậy mời đem giả Minh Châu thu hồi đi, hoa sơ tuyết vô công không thu lộc, không dám thu vân quốc thái tử như thế lễ lớn, lúc này ngại chết sơ tuyết. Vòn vẹn một hộp giả Minh Châu liền ngại chết người. Hiên viên nguyệt vẻ mặt bày đầy không tin, chẳng những không tin, kia khỏe môi ý cười còn càng lúc càng sâu, cuối cùng dốc mở miệng, bản cung đưa ra ngoài thứ trước giờ không có thu hồi. Nếu là hoa tiểu thư không thích, đại nhưng hủy diệt đó là hủy diệt. Hoa sơ tuyết thiếu chút cắn được tự mình đầu lưỡi, như vậy đáng giá giả minh châu, vào trong miệng hắn lại thành không thích liền hủy diệt, quả nhiên là cái bại gia tử. Hoa sơ tuyết còn muốn nói cái gì, hiên viên nguyệt rõ ràng không rất cao hứng, quanh thân quảng lên lạnh lạnh leo dòng khí, nhẹ nhàng thưởng thức tự mình ngón tay, chậm gì gì mở miệng, nay Nhật Bản cùng tới thăm hoa tiểu thư, vốn là một mảnh hào tâm, không nghĩ đến lại được đến như thế đối đãi. chẳng lẽ đây là hoa tiểu thư đạo đại khách. Hoa sơ tuyết thở dài, cuối cùng không thể không thừa nhận, này một lần, nàng bại dưới trận tới, này nam nhân cứng mềm không ăn, cho nên nàng là không biện pháp, nghị kéo kéo môi, không biết vân quốc thái tử nhận vì sao dạng chiêu đai phương xưng là đạo đại khách. Lấy trà chè chén, đàm thi luận đạo, không bằng hoa tiểu thư cùng bản cung chơi cờ ra sao. Hiên viên Nguyệt nói phong vừa chuyển, tới hứng thú. Hoa sơ tuyết rất muốn nói cho hắn, tự mình sẽ không chơi cờ, bất quá nàng miệng hơi mở. Đối phương liền biết nàng nghĩ nói cái gì, lười nhác mở miệng, sơ tuyết sẽ không nói sẽ không dưới đi. Nay một tiếng sơ tuyết, thấp tử tính ám nặng, hơn nữa sâu không lường được đôi mắt nhìn chầm chầm nàng. Hoa sơ tuyết chấp nhận số phận ngầm miệng, hướng về nơi không xa Hồng Loan mệnh lệnh, lấy bản cờ tới, ta muốn cùng Vân Thái tử chơi cờ. Vâng, chủ tử. Hồng Loan lên tiếng, rất nhanh đi lấy bản cờ tới đây, rất nhanh dọn xong, sau đó an tĩnh lui ra đi. Hiên viên Nguyệt rối tay làm một cái mời chữ, tùy theo còn thập phân khách khí mở miệng, bản cùng cho ngươi hai con. Hoa sơ tuyết nghĩ nói không cần ngươi cho, bất quá nghĩ nghĩ, này vân quốc thái tử tài đánh cờ sợ rằng hết sức lợi hại, tự mình nếu không muốn chết được như vậy khó nhìn, liền đừng tệ mạnh, nghĩ không lại nói chuyện, bắt đầu rối tay cầm tử chơi cờ. Yên tĩnh tiểu trong viện, ánh mặt trời ấm áp bao phủ cây dưới chơi cờ hai người, nhở nhơ thanh nhã. Hai người bất luận là phong vận vẫn khí độ đều là cực kỳ tương tự. Nơi không xa thủ thủ hạ, ai cũng không dám quấy rầy bọn hắn. Chơi cờ hai người hoàn toàn lâm vào ván cờ trong, hoàn toàn quên thân bị người. Hoa sơ tuyết không thể không thừa nhận này hiên viên nguyệt tài đánh cờ thực sự cao siêu, tự mình trình độ cùng của hắn so với tới căn bản là một trời một vực cảnh giới. Tốt, ta thua. Hoa sơ tuyết chấp nhận số phận mở miệng, một từ đi sai, tất cả mất hết dù cho thua, cũng muốn làm cái cầm được thì cũng buông được, bất quá này nam nhân đầu góc thực sự là thông minh, nhưng nhìn này chơi cờ liền như mây bay nước chảy giống như, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, mỗi đi một bước chân đều là từng bước thật trọng, tiền tam sau tứ nhẹ nhàng tự đáp, vĩnh viễn không dùng tự mình lâm vào tuyệt cảnh. Chơi cờ như nhìn đời người, vân quốc thái tử quả nhiên không phải sóng được hư danh. Hiên viên Nguyệt nghe hoa sơ tuyên nói, nhết môi cười, Này nha đầu lại là có thể khuất có thể thần, thực sự không mệt là hắn cảm thấy hứng thú người. Lại tới một mâm. Tuy rằng của nàng tài đánh cờ không cao, nhưng là cờ phẩm không tệ, hơn nữa đi cờ không hối hận, không tệ, không tệ. Bất quá hoa sơ tuyết lại không có của hắn phần này thật hăng hái, rõ ràng không bằng người khác, nếu là lại dưới như trước chết thật sự khó nhìn. Thôi, chẳng được. Hoa sơ tuyết lắc đầu bắt bỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn xem này. Lần này sắc trời đã không còn sớm, Vân Quốc thái tử sẽ không nghĩ lưu lại dùng nữa đi. Nàng này tiểu địa phương nhưng không sao tốt thứ chiêu đãi này tôn đại thần a, đang muốn tìm lý do đem này người mời đi, liền thấy nơi không xa viện ngoài cửa đi tới hai người hạ nhân, Hồng Loan đã đi tới, mấy người nhỏ giọng nói thầm, rất nhanh, Hồng Loan đi tới đối diện, để sát vào hoa sơ tuyết bên cạnh, nhỏ giọng nói nhỏ, "Chủ tử, khánh Vương gia tới chơi, lão gia chính ở phía trước tiếp đại hắn vậy." kia Khánh Vương ra có chuyện muốn gặp tiểu thư đâu gặp ta hoa sơ tuyết đối nảy vị lan quốc Khánh Vương ra thật sự không sao hảo cảm hơn nữa lần trước hắn cùng tam phu nhân phát sinh kia kiện sự sau hoàng thượng cho hắn cấm túc một tháng lúc này như thế nào lại tới đây hoa phủ ngươi liền nói ta có khách đấy trái ngược với nảy vị Khánh Vương hoa sơ tuyết tình nguyện đối mặt hiên viên nguyệt này tôn đại thần chỉ ít hiên viên nguyệt chính là đường đường thân Nam Nhi Tuyệt đối không biết làm Khánh Vương kia chút tiểu nhân hoạt động. Bất quá nàng phân phó sau, Hồng loan cũng không có rời đi, còn lại là lần nữa nhỏ giọng bẩm báo, lao ra nói, Vương ra có chuyện quan trọng gặp tiểu thư, cho nên cần phải mời tiểu thư đi phía trước một chuyến, nếu không kia Khánh Vương ra sẽ không đi. Hoa sơ tuyết trong mắt lập tức quẳng lên lạnh sương, nàng không biết Khánh Vương bách Lý Trạch kiên trì muốn gặp nàng làm cái gì, nghị nghị không thể chống đẩy. Liền cười nhìn phía đối diện Vân Quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt, ngại ngùng, phủ trên lại có khách tới không có cách chiêu đãi Vân Quốc Thái tử, mời Vân Quốc Thái tử thứ lỗi. Nay một lần Hiên Viên Nguyệt lại là không có làm khó dễ nàng, còn lại là đứng lên, lười nhác rũi thân một chút cánh tay, tao nhã mở miệng. Bản cung không kém nhiều nên trở về, bất quá Hoa tiểu thư đừng quên bản cung từng đáp ứng giúp ngươi một việc, mặc kệ cái gì chuyện ngươi đều có thể tới tìm bản cung. Hiên Viên Nguyệt nói xong, Xoay người hướng tiểu viện ở ngoài đi đến, bước tiến thong dong nhờ nhơ, bào mang phiêu dở, ngọc mũ mực phát vẽ vẩy, nói không ra sáng trong khí trước, khó trách có thể trở thành thiên hạ nữ tử quý mến ái liên đối tượng. Hoa sơ tuyết thu hồi tầm mắt, nghĩ đến tự mình còn muốn chiêu đái khách nhân, không nhịn được những mi, nhẹ nhẹ lệ khí nhiễm vào đuôi lông mày, xoay người đi về phía trước đi. Hồng loan cùng thanh loan nhìn ra của nàng không chịu, cũng không dám nhiều lời cái gì. Đi theo phía sau nàng một đường ra loan tuyết các, hướng hoa phủ chính sảnh mà đi. Hoa phủ trên dưới, mỗi người khiêm tốn, hiện tại Hoa Sơ Tuyết không còn là một năm trước yếu đuối, nhưng lừa người, tương phản nàng một thân sát khí giết lạnh, ai trêu chọc đến nàng tuyệt đối không có tốt trái cây ăn, cho nên mỗi người cẩn thận dè dặn, tùy ý thấy rõ hạ nhân đều cung kính thần an. Hoa Sơ Tuyết cũng không khó xử người khác, gật đầu lướt qua. Hoa gia chính sảnh ở ngoài, đợi một cái lạ mặt người. Sinh được có phần không khí vui mừng, so kia triệu đình muốn khiến cho mừng đến nhiều. Nghe nói triệu đình bị nàng đánh về sau, hoa trang làm chủ đưa hắn đi, cho nên hiện tại này vị đại khái là hoa phủ mới quản sự. Quả nhiên, hoa sơ tuyết một đi qua, người kia liền cung kính thỉnh an. Nô tài Phúc Hải gặp qua đại tiểu thư. Này Phúc Hải nhìn đại tiểu thư nhưng lòng tồn tại cảm kích, nếu không có đại tiểu thư tức giận đánh triệu đình. Lào ra lại ra sao sẽ đuổi đi kia triệu đình đem hắn cho tăng lên đi lên vậy, cho nên tự mình này tốt sai sự xem như đại tiểu thư cho mang tới. Ừ, hoa sơ tuyết gật đầu, này Phúc Hải xem ra lại là cuộc hẹn giải quyết, chỉ cần không phạm nàng, nàng là không sẽ khó xử cái này hạ nhân, một người một con đường, sen lẫn trong đều không dễ dàng, Khánh Bương ra còn tại trong sảnh. Hoa sơ tuyết hỏi Phúc Hải. Nàng làm mong còn không được bách lý trạch đợi đến chịu không nỗi phiền rời khỏi vậy, bất quá cửa trong cùng nhau ôn hòa tiếng vang lên, cắt ngang của nàng huyết tưởng. Tuyết nha đầu, mau vào, vương gia đang đợi người đầu. Hoa sơ tuyết giữa lông mảy lánh khí càng sâu, bất quá lại không có lại nói chuyện, nhắc tới làn váy liền lĩnh nhị tì đi vào hoa ra chính sảnh. Này hoa ra chính sảnh, nàng là đầu tiên hồi vào, lớn hết sức khí, hơn nữa rộng rãi. Phòng trên. Binh Bộ Thượng Thư Hoa Trang chính cùng Khánh Vương Bách Lý Trạch ngồi ở một bên uống trà, hai người thấy nàng vào tới, đồng thời cầm trong tay trà đầy để xuống. Hoa Trang dẫn đầu cười mở miệng, tuyết Nhi, kia vân thái tử sẽ không gặp quái đi. Vốn hắn là không muốn mệnh người đi mời Hoa Sơ tuyết tới đây, nhưng này Khánh Vương vô luận ra sao nhất định phải gặp tuyết nha đầu, nói có chuyện quan trọng gặp nàng, hắn hỏi hắn là gì chuyện quan trọng, bất đắc gì hắn lại không chịu nói. Hoa Trang nói rơi xuống. Hoa sơ tuyết lại là không sao. Khánh vương bách ly trạch trên mặt chợt lóe lên tức giận. Nghe nói sơ tuyết bị hưu hồi phủ sau. Này vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử bọn người đưa lễ nghi tới đây. Hiện tại vân thái tử càng là tiến đến dò hỏi vào nàng. Điều này làm cho trong lòng hắn có phần khủng hoảng. Vốn nghe đến đại hoàng huynh hưu điệu sơ tuyết. Hắn là hết sức cao hứng. Như vậy hắn liền có thể cưới nàng. Trải qua vài lần tiếp xúc. Hắn có thể khẳng định. Tự mình thật sâu nhận lấy sơ tuyết hấp dẫn, không quan hệ vào dung mạo, không quan hệ vào khác, chính là nàng bị hưu thân phận, hắn cũng sẽ không để ý. Bách Lý Trạch nghĩ đến này, khoe môi vẽ ra ý cười, tuấn lãng mặt mũi, càng phát ôn nhuận như ngọc. Hoa sơ tuyết đi đến trước mặt hắn, khẽ túi người tử mở miệng, sơ tuyết gặp qua Khánh Vương ra. Lên, một bên ngồi. Khánh Vương Bách Lý Trạch nhìn phía hoa sơ tuyết, càng xem nàng càng là vừa lòng. Tuy rằng sơ tuyết mặt trên dung mạo có tổn hại, nhưng này toàn thân khí phái, còn có dơ tay nhấc chân nhợn nhơ, so với kia chút khuê các trong nữ tử càng hấp dẫn người. Nghĩ sâu thảm con ngươi liền nổi lên liên y lìa. Chờ đến hoa sơ tuyết ngồi xuống, khánh vương bách lý trạch nhìn hoa ra hai cha con, ôn nhã mở miệng. Bản vương nghĩ cưới nên cưới sơ tuyết làm khánh vương chắc phi, không biết hoa thượng thư có đồng ý không? Bách lý trạch nói rơi xuống, hoa gia sảnh đường bên trong một mảnh tĩnh mịch chẳng những là Hoa già cha con chính là Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỷ cũng một con chữ đều nói không nên lời đôi mắt quái dị nhìn Khánh Vương ra, này Khánh Vương gia đầu vóc sẽ không có vấn đề đi Khánh Vương chất phi thật là buồn cười tự mình chủ tử thế nhưng làm thiếp hắn nếu nói nên cưới chủ tử làm Khánh Vương phi các nàng bao nhiêu còn có thể cảm động và nhớ nhung này người lòng thực không nghĩ đến hắn vừa ra khỏi miệng chỉ là Khánh Vương Chắc phi còn một bộ bố thí diện mạo Hắn cho rằng này có bấy nhiêu ban ân à. Hoa sơ tuyết thiếu chút không bị Khánh Vương Bách Lý Trạch nói nghẹn chết, nàng còn cho rằng hắn kiên trì muốn gặp nàng, là vì cái gì chuyện vậy, không nghĩ đến cũng nghĩ nên cưới nàng làm Khánh Vương chắc phi, đường đường túc Vương phi nàng đều không hiếm tiếp, hướng chi là Khánh Vương chắc phi, không nhịn được buồn cười, này Khánh Vương phải hay không là rất đem tự mình coi là quan trọng. Nghĩ cười mở miệng, Khánh Vương ra nhưng thật biết chê cười. Sơ tuyết tự nhận không có loại này phúc phận vào Khánh Vương phủ làm chắc phi. Hoàn toàn liền từ chối, lúc này hoa trang không dễ nói chuyện, bởi vì đây là sơ tuyết sự tình. Còn có ngày hôm nay kia vân thái tử cũng dò hỏi sơ tuyết, ai biết kia vân quốc thái tử là cái gì ý tứ? Nếu là vân thái tử nhìn chúng sơ tuyết, tự nhiên so một cái Khánh Vương ra thân phận cao quý, bất qua Khánh Vương rốt cuộc là hoàng thất hoàng tử, hắn không tốt nói leo cho nên Hoa Trang thông minh lựa chọn cái gì đều không nói, mặc cho Hoa Sơ Tuyết hồi từ chối Bách Lý Trạch. Bách Lý Trạch không nghĩ đến Hoa Sơ Tuyết hoàn toàn từ chối, mặt mũi hơi trầm xuống, trong mắt liền quàng lên thâm ý, chậm rãi mở miệng: Sơ Tuyết là chê này vị phần thấp sao? Nay chỉ là trước mắt tạm thích đứng kế, chờ đến bản vương nên cưới ngươi vào khánh vương phủ sau, bản vương tự sẽ tăng lên của ngươi vị phần, cho ngươi trở thành khánh vương phi. Hoa Sơ Tuyết có phần không lời này khánh vương gia cũng thật bùa, như thế nào cứ liền nhận chuẩn nàng vậy, nàng không phải phản thành mỗi người chê ghét xấu nữ sao? khánh vương cất nhắc sơ tuyết, sơ tuyết thực không đảm đương nổi, cảm ơn khánh vương gia nâng đỡ, lấy khánh vương gia rồng phượng trong người tư thế, nên cưới cũng là phản thành bên trong tài mạo song toàn gia nhân, mà không phải sơ tuyết như vậy tàn nhàn phá dung thân, vô luận ra sao sơ tuyết cũng không dám dính nụ khánh vương gia. khánh vương bách lý trạch không nghĩ đến tự mình nói đến mức này. Hoa sơ tuyết như cũ khăng khăng hồi từ chối, hắn hí mắt đánh giá nàng, thần dung ưu tư, rõ ràng là không muốn gả hắn, nhưng cộng thêm này đường hoàng nói từ, lúc trước trong lòng tràn đầy vui sướng, ngáy mắt tiêu tán không gặp, giá lệnh một mảnh, trên khuôn mặt liền âm ngao lệnh trầm xuống, đồng tử mắt trong ánh sáng ám nặng mà giá lạnh Ngươi là trướng mắt khánh vương chắc phi vị trí sao? Chẳng lẽ bởi vì kia vân quốc thái tử hạ quốc thái tử đám người đưa ngươi đại lễ? cho nên ngươi liền có điều huyện tưởng. Bách Lý Trạch thẹn quá hóa giận, miệng dưới lời nói thật là khó chịu nổi. Hòa sơ tuyết giống dậy, lạnh leo rét buốt cùng Khánh Vương Bách Lý Trạch đối mắt, trong mắt hàn quang xua đổi bắn, Khánh Vương ra như thế nói tốt không thú vị, sơ tuyết đối Khánh Vương vô ý, Khánh Vương tội gì khó xử người khác. Lúc trước nàng còn băn khoăn của hắn thể diện, cho nên nói được quyển chuyển một chút, hiện tại hắn như thế nói nàng, nàng lại gì cần cùng hắn khách khí? Không sai. Hắn đường đường khánh vương, nàng hoa sơ tuyết còn không vừa mắt. Bách Lý Trạch không nghĩ đến hoa sơ tuyết lại làm phòng thản nói đối hắn vô ý, nam nhân tự tôn khiến cho quanh thân hắn lửa giận cuồng rượt cháy, hoán hận nhìn chằm chằm hoa sơ tuyết, sau đó rất thủ nhìn phía một bên quyết định tự bảo vệ mình tự thân binh bộ thượng thư hoa trang. Hoa thượng thư cũng là chê bản vương không đủ tư cách sao. Binh bộ thượng thư hoa trang vừa nghe này Bách Lý Trạch nói, cả người đều khẩn trưng lên. Hắn cùng hoa sơ tuyết không giống nhau, hắn chính là lan quốc đại thần, lại là thái tử cận thần, này thái tử nếu là đăng cơ, khánh vương thân là của hắn thân cận người, tất nhiên là thân vương, thân phận cao quý không thể nói, hắn như vậy thần tử nơi nào dám nói như vậy thân vương không đủ tư cách. Hoa trang nâng con mắt nhìn bách lý trạch, nhìn hắn như hổ rình ngồi nhìn tròng trọc hắn, không nhịn được dối tay vướt mồ hôi trên mặt, sau đó thấy lại hướng hoa sơ tuyết thời điểm. Hoa sơ tuyết căn bản liền không chú ý hắn, bất quá kia thần thái rất minh sát tỏ rõ của nàng thái độ, nàng thực sự không hiếm tiếp cái gì Khánh Vương chắc phi, chính là Khánh Vương phi cũng sẽ không xem ở trong mắt. Này hai người đều không phải tốt treo trọng, hoa trang nhất thời tả hưu khó xử lên, không biết ra sao giải này trận cục Vương ra, tuyết nha đầu, Bách Lý Trạch đã không muốn lại đợi ở chỗ này, bất quá hắn đã cái này miệng, liền quả quyết không thể cho người hồi từ chối nghĩ áp chế lửa giận trong lòng, lạnh leo rét buốt nhìn phía binh bộ thượng thư hoa trang hôn nhân đại sự lệnh của cha mẹ này chuyện bản vương tin tưởng hoa thượng thư tự có định luận nói xong bách lý trạch vung tay liền xoay người thẳng đến sảnh đường ngoại mà đi, bất quá đi đến cửa thời điểm lại dừng bước, quay đầu nhìn phía hoa sơ tuyết chỉ thấy nào đó nữ vẻ mặt không lưu tâm vẫn chưa có tựa hào bất an hoảng sợ cảnh này khiến khánh vương bách lý trạch một lời lửa giận càng là núi lửa bùng nổ giống như Đáng tiếc là cầm này, nữ nhân không biện pháp, nghị gắng sức một dầm chân, hung hăng rời khỏi chính sảnh. Ngoài cửa, Khánh Vương phủ thị vệ bất an kêu lên, vương ra. Trở về, Bách Lý Trạch tức giận hừ, sau đó lĩnh người rời khỏi, hắn liền không tin này ta, hiện tại hắn lập tức đi gặp Phụ Hoàng, liền không tin Phụ Hoàng Thánh chỉ dưới, hoa ra người còn dám can đảm kháng chỉ không tuân. Phòng trên, hoa sơ tuyết mắt thấy Khánh Vương rời đi, trong lòng cũng có phần tức giận. Này nam nhân cũng thật sẽ người xấu tâm tình a. Một bên nghĩ một bên xoay người chuẩn bị rời khỏi, hoa trang một nhìn hai tôn đại thần đều đi, lưu lại hắn nhưng như thế nào xử lý, nhịn đau không được khổ gọi một tiếng. Tuyết nha đầu. Hoa sơ tuyết dừng bước lại, nhìn lại hoa trang, đạm đạm nhíu mày, như thế nào. Phụ thân. Ngươi nhìn này Khánh Vương kỳ thật cũng rất không sai, Khánh Vương tự mình tới cầu hôn, sợ rằng là thích của ngươi. Này một lần cùng lần trước gả vào phủ Túc Vương không giống nhau, Túc Vương chẳng hề thích người, cho nên mới sẽ khiến cho nữ nhi cuối cùng rơi vào như vậy số phận cuối cùng, nhưng là Khánh Vương không giống nhau, hắn còn hứa hẹn ngày sau tăng lên ngươi làm Khánh Vương Phi. Nam nhân nói có thể tin tưởng, keo mẹ đều có thể lên cây, hoa sơ tuyết khinh thường mở miệng, kia Khánh Vương Bách Lý Trạch hứa hẹn căn bản là ngân phiếu khống, không sai, hắn hiện tại là đối nàng cảm thấy hứng thú. Nhưng tư tâm trong rồi lại cho rằng cưới nàng như vậy tàn nhang người, mệnh hắn không lên được mặt bản, cho nên mới sẽ cho nàng một cái chắc phi thân phận, hiện tại đều chỉ có thể cho bên nàng phi, ngày sau sẽ nâng nàng làm khánh vương phi sao. Bất quá này không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng từ đầu liền không thích kia khánh vương, hơn nữa thập phân chán ghét này người. Hơn nữa ta không thích hắn, làm gì gả hắn. Hoa sơ tuyết nói xong, nó cũng không thèm ngó hoa trang. Xoay người liền đi ra ngoài, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Sành đường bên trong hoa trang ngã ngồi ở trên ghế, hơn nửa ngày không thể động đậy, hắn đây là treo ai cho ai, vì sao này loại phí sức lại chẳng có kết quả tốt sự tình rơi xuống trên đầu hắn à. Từ khi này nha đầu trở về hoa ra, hắn là một khắc gan ninh ngày cũng không qua qua, chẳng lẽ ông trời cho nàng lần nữa trở về, chính là trừng phạt bọn hắn trước kia bạc đãi nàng sao. Hoa sơ tuyết lĩnh Hồng Loan cùng thanh loan hồi tự mình ở viện tử, trên đường, Hồng Loan nổi giận đùng đùng mở miệng, chủ tử, này Khánh Vương thực rất đem tự mình coi là quan trọng, thế nhưng quyết định lấy chắc phi vị trí nên cưới chủ tử, thật là quá buồn cười. Các nàng phí ngày đại mạnh mẽ, mới tử phủ túc vương ra, chẳng lẽ liền vì hôm nay của hắn một cái chắc phi thân phận, này nam nhân thật là giấc mẹ hắn không phải đồ chơi, thực nghĩ hung hăng đánh cho hắn một trận. Nô tỷ thực nghĩ hung hăng đánh cho hắn một trận. Thôi, này loại người làm gì chú ý. Hoa sơ tuyết căn bản liền lười phải để ý kia nam nhân. Dù sao nàng bây giờ, nếu không muốn gả, ai cũng đừng cường ép nàng. Từ nay về sau, nàng chỉ làm tự mình nghĩ làm chuyện. Không người có thể áp bách nàng làm không muốn làm sự tình. Một bên thanh loan lại là so hoa sơ tuyết cùng hồng loan nhiều một phần lo lắng. Nô tỷ sợ kia khánh vương ra đi mời hoàng thượng hạ chỉ nếu là thánh chỉ một chút nhưng chính là ván đã đóng thuyền chuyện chủ tử đến lúc đó ứng phó như thế nào đâu hoa sơ tuyết dừng bước nghiêm túc nghĩ một chút này khả năng tính cuối cùng cảm thấy khả năng tính chẳng hề lớn trước mắt lan quốc nhất trọng yếu là làm tốt thất liên minh quốc tế nghị thi đấu chuyện về phần khánh vương nghĩ nên cưới của ta chuyện sợ rằng hoàng thượng trong khoảng thời gian ngắn chưa hẳn đồng ý huống chi ta là vừa mới bị túc vương hưu điệu nữ tử này khánh vương cứ mong đợi cho hoàng thượng hạ chỉ hoàng thượng lại ra sao dưới này thánh chỉ đấy. Nhị tí nghe chủ tử đã nói thật là hữu lý, cũng không tại nghị cái này chuyện, chủ tớ ba người một đường hồi Loan tuyết các đi. Phan thành, một nhánh yên lặng trường an ngã tư đường, lúc này sang bên ngừng một chiếc hào hoa xe ngựa, xe ngựa bốn phía mấy thất thượng cấp tuấn mã không xa không gần chờ đợi, an tĩnh không tiếng động. Rất nhanh, tiếng võ ngựa vang lên, có người chạy vội mà tới, trước mắt công sức liền đến hào hoa xe ngựa trước mặt. Một cái xoay người, như Lưu Vân vậy hạ xuống, thấy rõ thân thủ hết sức lợi hại. Rơi xuống đến ngựa trước, cung kính phủ cận, nhỏ giọng mở miệng, "Thái tử, thuộc hạ đã nghe được tin tức, nguyên lai kia Khánh Vương Bạch Lý trạch đến nhà Hoa phủ, là nghĩ nên cưới Hoa gia tiểu thư Hoa Sơ Tuyết làm Khánh Vương chắt phi." Bên trong xe ngựa, màn che chưa động, một người ngồi thẳng ở trong đó, tuyệt mỹ mặt mũi trên ấm áp dung như hoa, chính nhẹ nhàng thưởng thức bàn tay một cái màu trắng ngọc bội, nghe thuộc hạ nói, khóe môi hơi vạch liền hoặc người cười, bất quá đáy mắt lại chợt lóe lên lạnh ngũi nhọn. Chắc phi vị trí, tốt, tốt một cái chắc phi vị trí, Hán hiên viên nguyện cảm thấy hứng thú người, thế nhưng chỉ trị giá một cái chắc phi vị trí, đại dự nắm chặt, sắc khí nháy mắt bao phủ tất cả xe ngựa, kia hẳn khí tràn ra đi, bên ngoài quỵ thủ hạ dễ dàng liền biết thái tử tức giận, đại khí cũng không dám ra. Chỉ nghe bên trong xe ngựa cùng nhau xả tản vậy lạnh lùng nói vang lên. Đi cho bản cung hảo hảo giáo huấn giáo hấn này không ánh mắt thứ. Sống chết. Bên ngoài quỵ dùng là phủ thái tử thị vệ trưởng Đỗ Kinh Hồng. Vừa nghe thái tử phân phó, nhanh chóng xin chỉ thị. Hiên viên Nguyệt nghĩ một chút, lại là không để ý giữ lại này Khánh Vương một cái mạng chó. Cho hắn chính mắt nhìn tự mình hôm nay sở sách yêu cầu là bao nhiêu buồn cười. Giữ lại hắn một cái mạng chó. Vâng, thuộc hạ lập tức đi xử lý. Đỗ Kinh Hồng lập tức ôm quyền lĩnh mệnh. Xoay mình lên ngựa, vung lên tay mang hai danh thủ dưới rời khỏi đi làm việc. Hào hoa bên trong xe ngựa bay ra cùng nhau lạnh mị ngữ, trở về. Vâng, tiếng võ ngựa vang lên, bên đường phố chớp mắt một người ảnh cũng không có. Một ngày này, hoa phủ cũng không có phát sinh lần nữa khác sự tình, lại là phủ ngoại truyền một ít chuyện vào tới. Loan tuyết cắt trong, hồng loan chính cười hì hì bẩm báo cho hoa sơ tuyết. tiểu thư, ngươi biết không? Nô tỳ được đến tin tức. Nghe nói Khánh Vương ra ngồi xe ngựa hồi Khánh Vương Phủ, kia ngựa thế nhưng bên đường khởi sướng cũng tới, đem Khánh Vương ra cho hung hăng vén ra đi, còn bị người tập kích, bị trọng thương, tuy rằng bất tử, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ nhảy nhót, chúng ta lại là tiện lợi. Vốn các nàng còn lo lắng kia Khánh Vương ra mời thánh chỉ tới đây, chủ tử không biện pháp ứng phó vậy, hiện tại kia Khánh Vương tự mình đều đáp chú ý không rảnh, chắc hẳn là không biện pháp lại động tâm nghĩ, này thật là rất tốt chẳng những là hường loan, thanh loan cũng cao hứng trở lại. ngoài loan tuyết các bên này, binh bộ thượng thư hoa trang được đến tin tức, cũng triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi. vốn hắn còn đang sát phí đầu óc nghĩ như thế nào ứng phó này khánh vương vậy, không nghĩ đến khánh vương lại phát sinh này loại sự tình, này xem như giúp của hắn đại ân. bất quá bọn hắn cao hứng được quá sớm. ba ngày sau, lan quốc hoàng đế mệnh thái giám hòa tuyển tiến đến hoa phủ truyền chỉ, tuyên hoa gia cha con hai người tiến cùng một chuyến. Hoa sơ tuyết nghe đến tin tức lúc, sắc mặt khó nhìn, không cần nghĩ cũng biết cái này chuyện tất nhiên cùng Khánh Vương thoát không được quan hệ, vốn cho rằng hắn bị trọng thương, nhưng dị an xanh một đoạn thời gian, không nghĩ đến hắn bị thương đều không an phận, này ra sao cho người không tức giận bực bội. Hoa phủ bên trong xe ngựa, hoa trang cùng hoa sơ tuyết tra con hai người phân hai bên mà ngồi, ai cũng không có nói chuyện. Bên trong xe ngựa không khí có phần cứng ngắc. Hoa Trang thỉnh thoảng lấy mắt liếc trộm ngồi ở một bên hoa sơ tuyết, chỉ thấy nàng xuyên được thanh nhã, mặt trên lồng mạng che mặt, giơ tay nhấc chân nhất phái nhở nhơ, không có gì ngoài kia con mắt trên thai trí, này nha đầu thực sự là không thể nhiều đức tốt mẩm, nhưng hiện tại nàng là một cái xấu nữ a, như thế nào liền như vậy nhiều người chú ý nàng đấy? Chẳng những là Khánh Vương, Liên Vân Quốc thái tử đám người cũng chú ý đến nàng, cảnh này khiến Hoa Trang trăm mối vẫn không có cách giải. Từ khi này nữ nhi hồi phủ, hắn luôn tại nghĩ này vấn đề. Cho dù hoa sơ tuyết khí chất sáng ngời, nhã nhặn lịch sự hình như hoa chiếu nước, hành động giống như gió phất liếu, nhưng cũng không đến nỗi cho như vậy chút nam nhân chạy theo như vì ta. Hoa sơ tuyết nhắm mắt dưỡng thần, lười phải chú ý hoa trang thăm hỏi ánh mắt, nàng hiện tại nghĩ là đợi lắt nữa diện thánh, tiêu huệ đến nếu là hỏi về Khánh Vương nghĩ cái gì nàng làm chắc phi sự tình, nàng nên ra sao chống đẩy. Xe ngựa một góc, hoa trang rốt cục nhịn không được đánh vỡ cục diện bế tắc, tuyết nha đầu, nếu là hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, ngươi sẽ hay không gả cho Khánh Vương. sẽ không. Hoa sơ tuyết trực tiếp hoàn toàn từ chối, hoa trang mặt lập tức vác, há miệng thở dốc, tầm mắt tại sở trên hoa sơ tuyết lạnh leo rét buốt ánh mắt thời điểm, cuối cùng ngừng miệng. Kế tiếp cha con hai người ai cũng không có nói chuyện, xe ngựa một đường tiến cung, đi trước huệ đế ở Thụy Long Cung. Đại thái giám hòa tuyền mệnh hoa trang cha con ở ngoài điện đợi, tự mình đi trước vào trong bẩm báo, rất nhanh liền lên ra, vung tay trong phất trần, lanh lảnh giọng nói vang lên, hoàng thượng có chỉ, tuyên hoa trang cha con vào điện. Hoa trang cùng hoa sơ tuyết hai người đi theo đại thái giám hòa tuyển phía sau vào Thụy Long cung đại điện, hồng loan đám người toàn ở ngoài điện đợi. Đại điện bên trong, ngoài lan quốc hoàng đế huệ đế, thái tử Bách Ly đảm cùng hoàng hậu Vũ Lăng quân thế nhưng tất cả ở đây mấy người một thấy hoa trang cha con vào điện, tầm mắt đồng loạt rơi xuống tại bọn hắn cha con trên người, hoa trang chân mềm lún, thiếu chút không ngã đến trên đất đi. Hoa sơ tuyết hợp thời vươn tay đỡ hoa trang một phen, không minh bạch này cái phụ thân là như hà thành làm hoàng đế trước mặt người tâm phúc, còn làm làm quan đến binh bộ thượng thư, nàng đều hoài nghi này. Lan quốc trên dưới quan viên đến cùng có bao nhiêu thực liêu, cha con hai người tương phù đi đến đại điện chính trong, đồng thời quỳ xuống hành lễ thần, thần nữ, gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ. Trên thủ huệ đế, cương nghị uy nghiêm ngũ quan trên quảng lên một tầng âm ngao, meo lại ánh mắt, nhìn chầm chầm dưới thủ quỵ hoa sơ tuyết, cẩn thận giấu mài này nữ nhân có gì năng lực, khiến cho vân quốc thái tử đám người chú ý đến nàng, còn có tự mình nhi tử cũng trầm mê ở hán, cho dù là bị thương, thế nhưng nhớ mãi không quên cưới nàng vào khánh vương phủ. Lên đi! Huệ đế đánh giá một hồi lệnh nặng mở miệng, Hoa Trang luôn đi theo Hoàng Đế. Vừa nghe Hoàng Thượng giá lạnh nặng người nói, liền biết Hoàng Thượng tâm tình thập phân không tốt, cho nên Tâm Kinh đảm chiến lớn dậy. Hoa Sơ Tuyết cũng theo Hoa Trang phía sau dậy, dựa ở điện trên. Tuy rằng không có ngẩng đầu đánh giá đại điện trên người, nhưng nàng có thể cảm ứng được điện bên trong mấy người đều ngay trước mắt nàng, càng phát không động thanh sắc đợi chờ. Này Huệ Đế đã đêm triệu nàng tiến cung, tất nhiên là có chuyện muốn nói, bằng không hảo hảo triệu nàng tiến cung làm cái gì? Quả nhiên, một lát sau sau đó, trên thủ huệ đế thanh âm uy nghiêm vang lên. Hoa sơ tuyết, Khánh Vương nghĩ cái gì ngươi làm Khánh Vương chắc phi, ngươi có bằng lòng không? Hoa sơ tuyết rất nhanh ngẩng đầu, liếc nhìn điện trên mấy người một mắt, huệ đế bách ly chăn ngũ quan quảng lên u ám khó do ánh sáng, đồng tử mắt càng là một mảnh âm nao, thần sắc trong dễ dàng liền có thể nhìn ra, hắn chẳng hề vui sướng tự đã trở thành Khánh Vương chắc phi, lại là một bên Hoàng hậu Vũ Lăng Quân. Nhìn ánh mắt nàng ôn hòa một ít, kia giữa lông mày lại là có phần chờ đợi. Đột nhiên, hoa sơ tuyết nghĩ rõ ràng, Huệ đế sở dĩ sẽ triệu các nàng cha con tiến cung, tất nhiên là Hoàng hậu Vũ Lăng quân ý tứ, Hoàng hậu Vũ Lăng quân từ nhỏ nhận nuôi Khánh Vương, đối Khánh Vương có một phần tình mẫu tử, nếu là Khánh Vương mời nàng giúp đỡ, nàng quả quyết sẽ không từ chối, cho nên Huệ đế mới sẽ suốt đêm triệu các nàng cha con tiến cung. cho tới nay mọi người đều cho rằng huệ đế nhất sủng hậu phi là lan quý phi hiện tại xem ra hắn nhất để ý người hẳn là hoàng hậu vũ lang quân hoa sơ tuyết khẽ môi vẽ ra ý cười tao nhã mở miệng hồi hoàng thượng nói hoa sơ tuyết chính là binh bộ thượng thư phủ một kẻ nho nhỏ thứ nữ ngày đó bị hoàng thượng quá yêu chỉ kết hôn cho túc vương vi phi thành thân một năm không thể được phu quân nhìn nhau một cái thực là thần nữ ngu dốt lại khó khiến cho phu quân niềm vui hôm nay thành hạ đường phụ Tự nhận không xứng với dòng phượng trong người Khánh Vương Điện Hạ, cho nên mời Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trên thủ cao ngồi lên huệ đế, tuy rằng chẳng hề nghị cho hoa sơ tuyết gả cho tự mình nhi tử, này hoa sơ tuyết người bộ dạng xấu, hiện tại lại là một kẻ hạ đường phụ. Vô luận ra sao cũng không xứng với của hắn nhi tử a. hắn trước là đem nàng chỉ kết hôn cho Túc Vương, hiện tại nếu lại chỉ cho Khánh Vương, há không phải bị thiên hạ người nhạo báng. Cho nên huệ đế chưa từng có nghĩ qua vì nàng chỉ kết hôn, chẳng qua trở ngại Hoàng hậu Vũ Lăng quân lần nữa thỉnh cầu, cho nên mới sẽ đem triệu hoa ra cha con tiến cung hỏi thăm. Chỉ là hiện tại hoa sơ tuyết thản nhiên nói thẳng trèo cao không trên khánh vương, lại mệnh huệ đế sâu cảm không thoải mái, cao tọa ở trên đại điện, hơi hiếp mắt lại con người, đánh giá giới thủ hoa sơ tuyết, nghị vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử đám người đều cùng này nữ có điều liên quan, không nhịn được bản hành lên. Cuối cùng không thể không thừa nhận, này đại điện trên nữ tử thực sự cùng tầm thường nữ tử bất đồng, đối mặt bọn hắn cái này vương quyền cao nhất người, không có nửa điểm sợ. Hãi, tương phản thản nhiên nếu quyết định, chỉ là phần này khí thế, liền đủ để làm được người trên người. Nghĩ huệ đế nhìn phía thái tử Bách Lý Đàm, Bách Lý Đàm ôn nhã thanh tuyển mặt mũi trên, thần sắc chưa thay đổi, tự hào nhìn không ra hắn có cái gì vẻ mặt. Huệ đế chậm rãi mở miệng. Ngươi thật không nguyện làm Khánh Vương chắc phi. Mời Hoàng thượng thành toàn, sơ tuyết tự nhận không xứng với Khánh Vương Điện Hạ, không muốn cho Khánh Vương Điện Hạ trở thành phản thành cười nhạo, cho nên còn mời Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một phen khí định thần nhàn nói từ, khiến cho Huệ đế trong lòng nghĩ được càng phát nghĩ được nhiều lên, nếu như này nữ không phải vật trong ao, như vậy hắn tự hữu dụng nơi, nếu như nàng chỉ là người bình thường, kia nàng cũng không xứng với của hắn như tử. Nghĩ tờ giờ môn gật đầu Tốt, ngươi vẫn còn có phần tự mình hiểu lấy Đã ngươi không quan tâm vào Khánh Vương Điện Hạ Cái này chuyện tới này kết thúc đi Huệ đế ra lệnh một tiếng Hoa trang cùng hoa sơ tuyết đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi Cha con hai người đập cảm ơn thanh nhân Cảm ơn Hoàng thượng Hoàng hậu Vũ Lăng Quân vừa nghe Hoàng thượng nói Nhưng liền không vui sướng nhíu mày nhẹ giọng mở miệng Hoàng thượng, nhưng trạch nhi hán Chạch nhi một lòng muốn cưới nảy vị hoa gia thư nữ làm chắc phi, chính là bị trọng thương còn nhớ mãi không quên, nếu để cho hắn biết hoàng thượng thế nhưng không có vì hắn chỉ kết hôn, không chừng hắn sẽ ra sao ngột ngạc. Vốn vũ lăng quân cũng không muốn nhúng tay cái này chuyện, nhưng là bách lý trạch luôn cầu nàng, nói nghị cưới hoa gia này vị tiểu thư làm chắc phi, cho nên nàng mới hướng Huệ Đế mở miệng, không nghĩ đến đến cuối cùng thế nhưng không hoàn thành, vũ lăng quân hơi hơi thất vọng hệ đế lại một nhấc tay ngăn cản hoàng hậu nói trầm giọng mở miệng tới người đưa hoa thượng thư cùng hoa ra tiểu thư xuất cung vâng hoàng thượng thái giám phi thân tiến lên mời hoa trang cùng hoa sơ tuyết ra đi cha con hai người chậm rãi hướng ngoại lui ra thủy long cung đại điện đại điện bên trong thái tử dậy cáo lui vũ lăng quân không nói một lời cúi đầu huệ đế vươn tay nắm vũ lăng của tay ôn hòa khuyên Ngươi nhìn kêu hoa ra tiểu thư vô ý vào Khánh Vương Phủ làm chất phi, Trạch Nhi cho dù cưới nàng vào Khánh Vương Phủ, cũng chưa hẳn được đến hạnh phúc, tin tưởng sớm, ngày sau nhất định vì hắn chỉ việc hôn nhân tốt. Cũng chỉ có thể như thế. Hoàng hậu than nhẹ, nàng tự nhiên nhìn ra hoa sơ tuyết vô ý vào Khánh Vương, cho nên mới sẽ mọi cách thoái thác, bọn hắn làm như đế hoàng đế hậu cũng không tốt ép buộc gây khó người khác. Trạch Nhi sợ sẽ thương tâm. Điện ngoại, Thái tử Bách Lý Đàm ngồi mềm mại kiệu một đường xuất cung, trước cửa cung cùng Hoa phủ người gặp nhau, Hoa Trang lập tức cho thái tử Bách Lý Đàm chào. Gặp qua thái tử điện hạ. Dưới đêm trăng, Bách Lý Đàm một sao đôi mắt hình như huyễn lánh nguyệt thanh quang, quyết định quyết định nhìn Hoa Sơ Tuyết, cũng không để ý tới Hoa Trang. Hoa Sơ Tuyết cung kính khẽ túi người tử, hờ hững mở miệng, "Sơ Tuyết gặp qua thái tử." Bách Lý Đàm ôn nhã như gió tiếng vang lên, "Ngươi thật không muốn vào khánh vương phủ. Hoa sơ tuyết kinh ngạc những mày, chẳng lẽ lúc trước ở trên đại điện, của nàng thái độ còn không đủ lấy tỏ rõ nàng không muốn vào Khánh Vương phủ sao? Nghĩ mở miệng lần nữa, không sai, sơ tuyết hiện tại là hạ đường phụ, tự nhận không xứng với Khánh Vương điện hạ, mời thái tử điện hạ chớ để tại về chuyện này dây dưa. Tốt, bản cung sẽ giúp ngươi. Thái tử Bách Ly đàm nói xong xoay người trên phủ thái tử xe ngựa, một đường ly cung mà đi, cung cửa trước. Hoa sơ tuyết một đôi đen như nước sơn đồng tử mắt rượu đầy hồ thâm thúy, nhìn kia đi xa xe ngựa, không biết thái tử là cái gì ý tứ. Đêm đã khuya, hoa trang thúc giục hoa sơ tuyết, tuyết nha đầu, chúng ta cũng nên trở về. Tốt, trở về đi. Hoa sơ tuyết trên hoa phủ xe ngựa, Hồng Loan cùng Thanh Loan ngồi ở phía sau một chiếc xe ngựa bên trong, hai chiếc xe ngựa lồng lộng hùng dũng hồi hoa phủ mà đi. Nay một lần, hoa trang rõ ràng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhìn phía nhắm mắt dưỡng thần hoa sơ tuyết, cười mở miệng, tuyết nha đầu không muốn gả ta liền không gả. Giờ phút này hắn trang nghiêm một bộ từ phụ hình tượng, hoàn toàn không có lúc trước tiến cung lúc bất an. Hoa sơ tuyết mở to mắt nhìn này hoa trang, phát hiện hắn chính cẩn thận dẹ dặt nhìn nàng, không nhịn được quyết định quyết định nhìn tròng trọc hoa trang. Nghĩ đến tam phu nhân đã nói về nàng thân thế sự tình, chẳng lẽ nàng không phải hoa trang nữ nhi, cho nên cái này năm mới sẽ không được sủng. Phụ thân vì sao từ trước đối sơ tuyết mặc kệ không hỏi vậy, chẳng lẽ nữ nhi không phải phụ thân nữ nhi sao? Hoa sơ tuyết nhẹ nhàng mở miệng, hoa trang sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút, tùy theo đầy mặt thương tâm, trong mắt càng là gặp lại hối hận, túi đầu không nhìn hoa sơ tuyết, thập phân hối hận. Tuyết nha đầu, ngươi tại trách ta nhóm sao? Từ trước chúng ta cũng nghĩ qua thương yêu ngươi, nhưng lúc đó đợi ngươi gặp người đã nói tự mình nhìn thấy quỷ, nhìn thấy quỷ. Cho nên thường xuyên qua lại mọi người đều phiền chán, mới sẽ không thích của ngươi. Hoa sơ tuyết không lại nói chuyện, cái này chuyện nàng cũng có nghe thấy, trước thân trước kia thực sự thường thường nói này câu nói, chẳng lẽ cũng bởi vì này cái, cho nên hoa ra nhân tải không đau nàng không sủng nàng sao. Thậm chí ngay cả hạ nhân cũng bắt nạt nàng sao. Cái này chuyện sớm muộn nàng sẽ tra ra tới. Thôi, phụ thân. Hoa sơ tuyết mở miệng, sau đó không lại nói chuyện xe ngựa một đường hồi phủ. Hoa sơ tuyết lính Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỷ hồi Loan tuyết các Đêm đã khuya, chủ tớ ba người gột rửa liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hoa sơ tuyết liền mệnh lệnh Tiểu Đông Tả bí mật ẩn vào Lan Quốc hoàng cung, phải tất yếu tra ra lần trước tự mình ở trong cung bị người hạ dược sự tình. Bằng Tiểu Đông Tả thông minh cơ trí, chui vào thủy Long cung điều tra rõ cái này chuyện, phải rất dễ dàng. Mặt khác Hoa sơ tuyết lại khiến Hồng Loan lặng lẽ xuất phủ đi. Đem thúc vương Bách Lý băng đuổi bị thương, biến thành người quẹ chuyện ta nở ra y ra đi. Nhìn đêm qua trong cung huệ đế vẻ mặt, tựa hồ còn không biết cái này chuyện, xem ra Lan quý Phi giấu giếm cái này chuyện, nàng lại ra sao cho nàng tâm tưởng sự thành đấy. Hiện tại hoa sơ tuyết đối Lan Quốc Bách Lý ra người, không có một cái có hảo cảm, hết thể không thích. Lao tử hạ dược hại nàng, hiện tại tiểu mưu tính nàng, thật sự là rất ghê tởm, cái này tính toán qua của nàng nàng là sẽ không buông tha. Một ngày công sức, tất cả kinh thành che kín lời đồn đãi, rồng phượng trong người làn quốc túc vương ra bách Lý băng đuổi không coi ý tốt, thành một người què, như thế mệnh người kinh hái tin tức, đường ngang ngọ tắt tất cả nghị luận cái này chuyện, tình lý đương nhiên cái này chuyện rất nhanh cũng chuyển vào trong cung. Huệ đế sắc mặt khó nhìn đến cực điểm, mệnh người chuyển lan quý phi vào thượng thư phòng, đại phát lôi đình chi nộ. Cái này chuyện là thật hay giả? Lan Quý Phi một nhìn giấy không thể gói được lửa, nhanh chóng khóc hướng Huệ Đế bẩm báo, hồi Hoàng thượng nói, cũng không có tung tin vịt như vậy nghiêm trọng, ngữ y nói chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, sẽ không có trở ngại. Xem ra ngươi đã sớm biết cái này chuyện. Huệ Đế lửa giận chẳng nhưng không có giảm bớt, ngược lại càng nóng cháy, âm trầm trừng Lan Quý Phi, không nghĩ đến này nữ nhân thế nhưng dám can đảm đem nặng như vậy muốn chuyện giấu diếm hắn, hiện ở bên ngoài truyền được ồn ào huyên áo. Thập phân khó nghe, đường đường Túc Vương thế nhưng thành một người quẻ, mà hắn làm phụ hoàng thế nhưng không biết. Hoàng thượng, thiếp chỉ là không muốn cho hoàng thượng lo lắng thôi, muốn đợi băng nhi nuôi tốt thân thể lại cho hắn tiến cung tới bẩm minh hoàng thượng. Lan Quý Phi sớm bị dọa được tốc tốc phát run, hoa Dung thất sắc. Huệ đế tuy rằng tức giận bực bội, nhưng là quan tâm vẫn bách lý băng đuổi thường vấn đề, lập tức mệnh bên ngoài thái giám, đem trong cung tốt nhất ngựa y hề điều đi phụ Túc Vương phải tất yếu đem túc vương chân chữa khỏi. Mặc kệ huệ đế ra sao làm, túc vương bách ly băng đuổi qua chuyện vẫn chuyển khắp phản thành, kia chút một lòng muốn gả vào phủ túc vương kinh thành quê tú. Bao nhiêu người hoa dung thất xác, lại nghĩ nghĩ hiện tại phủ túc vương trong ngay cả chính phi đều không có, trong đó nhiều đại thần thiền kim đều lo lắng, sợ tự mình thành cái kia gặp xuôi nữ tử. Hoa phủ loan tuyết cắt trong, hoa sơ tuyết tại sáng sớm sương ngủ trong, luyện một hồi công sức, Sau đó nghe Hồng Loan bẩm báo, trong kinh thành lưu truyền rộng dãi Bách Lý Băng quẻ chân sự tình, không nhịn được mặt phấn ngầm xinh đẹp, môi răng trong ý cười trong suốt. Không biết túc vương Bách Lý Băng hiện tại là cái gì cảm nhận. Thực nghĩ chính mắt nhìn xem một hướng cao cao tại thượng, tự cho là rồng phượng trong người người, giờ phút này là ra sao chán nản, ra sao đau lòng. Nàng hôm nay sợ làm cái này, cùng hắn ngày đó muốn tự tay xử tử của nàng xấu xa so với tới. Hoàn toàn là trò trẻ con siếp, bất quá nàng sẽ chậm rãi đầy đọa của hắn. Hoa sơ tuyết lĩnh nhị tỳ đi về, tiến đến tắm gội rửa mặt, chờ đến xử lý tốt tất cả, liền dùng đồ ăn sáng, lúc này sắc trời đã không còn sớm. Hoa phủ quản gia phúc hải lĩnh người tới đây bẩm báo sự tình. Đại tiểu thư, phủ thái tử người phái xe ngựa tới đây tiếp tiểu thư đi trước đông cung phủ thái tử một chuyến, nói thái tử điện hạ có chuyện quan trọng mời đại tiểu thư qua một chuyến. Bách Lý Đàm. Hắn mời nàng đi Đông Cung làm cái gì, hoa sơ tuyết hết sức nhỏ lông mày kẻ đen nhíu lại, liền có một ít không vui, đạm đạm mở miệng, hắn phái tới người có hay không nói cái gì chuyện. Hồi tiểu thư, phụ thái tử thuộc hạ nói là chuyện quan Khánh Vương ra chuyện, cho nên cần phải mời đại tiểu thư đi một chuyến. Khánh Vương. Hoa sơ tuyết không nhịn được nghĩ đến Khánh Vương Bách Lý Trạch, nếu không Phúc Hải nhắc tới, nàng đều quên này người. Bất quá nhớ được lần trước thái tử Bách Lý Đàm nói Khánh Vương nghị cưới nàng cái này chuyện, giao cho hắn liền tốt, hiện tại hắn muốn gặp nàng, chẳng lẽ là Khánh Vương ra không đồng ý, nghĩ như thế, sắc mặt có phần thâm trầm, bất quá đã thái tử riêng phái người tới mời nàng, nàng liền không có không qua đạo lý. Tốt, ta biết, mệnh người tại hoa phủ bên ngoài đợi đi, ta một hồi qua. Vâng, tiểu thương. Phúc Hải lĩnh người lui ra đi. Hoa sơ tuyết đổi một bộ chính thức một chút trang phủ, mang hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ ra Loan tuyết ác một đường ra hoa phủ. Lúc này phủ thái tử xe ngựa chính đợi ở ngoài cửa, mấy tên bội đao thị vệ đứng dưới ngựa đợi, một thấy hoa sơ tuyết xuất hiện, vội cùng kính tới đây mời người. Gặp qua hoa tiểu thư, mời trên xe ngựa. Hoa sơ tuyết gật đầu, sau đó đỡ hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ tay lên xe ngựa, nhị tỷ cũng theo sau vọt lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi chạy động. Một đường hướng đông cung phủ thái tử mà đi, bất quá đi một hồi, hoa sơ tuyết lại phát hiện này xe ngựa chẳng hề là hướng về đông cung phủ thái tử phương hướng mà đi, ngược lại là có điểm như tiến cung bộ dáng, không nhịn được mặt mũi lạnh nặng, dốc hướng ra phía ngoài quát bảo ngưng lại, dừng lại. Xe ngựa ở ngoài thị vệ vùng lên tay mệnh lệnh xe ngựa dừng lại, sau đó cung kính đi tới hỏi thăm, xin hỏi hoa tiểu thư có cái gì chuyện phân phó. Hoa sơ tuyết là nhận thức bên ngoài thị vệ. Bọn hắn thực sự là bách lý đàm thủ hạ, cho nên nói cũng thực sự là bách lý đàm mệnh người tới tiếp của nàng, chỉ là vì sao cũng tiến cung, trong mắt lành oanh oanh ánh sáng, âm ngao mở miệng. Không phải nói đi đông cung phủ thái tử sao, lại vì sao là tiến cung phương hướng. Xe ngựa bên ngoài cao theo lập tức thị vệ không khỏi thầm khen một tiếng, này hoa tiểu thư tốt nhanh nhẹn, ôm quyền đáp lời. Thuộc hạ đợi là phụng thái tử mệnh, trực tiếp đem hoa tiểu thư tiếp vào trong cung đi. Thái tử ở trong cung có chuyện, cho nên liền mệnh thuộc hạ đợi tiếp hoa tiểu thư trực tiếp tiến cung, không cần đường vòng phủ thái tử, vì sự tình có điểm gấp, cho nên thuộc hạ đợi trực tiếp đưa hoa tiểu thư tiến cung. Thị vệ bẩm báo xong, hoa sơ tuyết sắc mặt khẽ biến thành hơi hòa dịu một ít, bất quá vẫn có chút tức giận, nặng nghề mở miệng, đi đi. Vâng, hoa tiểu thư. Thị vệ vung lên tay xe ngựa lần nữa tiến cung. Bên trong xe ngựa hồng loan cùng thanh loan nhị tì đồng thời nhìn phía chủ tử, sẽ không là có cái gì cho đi. Đợi lát nữa lưu ý điểm. Không biết Thái tử Bách Lý Đảm làm cái gì cho, rõ ràng nói tiếp nàng vào đông cung phủ Thái tử có chuyện, hiện tại lại là tiếp nàng tiến cung, mặc kệ như thế nào, hắn này động cơ nhưng không thuần a. hoa sơ tuyết hí mắt, phán đoán Bách Lý Đảm như vậy làm đến tuột cùng có cái gì mục đích, bất quá một đường nghị cũng không có nghĩ cái mặt mày tới. Phủ thái tử xe ngựa thuận lợi tiếng cung, cung cửa trước ngay cả kiểm tra người đều không có một cái, liền trực tiếp cho đi. Xe ngựa ở trong cung thất cuốn tám con được một hồi đường, hoa sơ tuyết bằng cảm giác, biết đây là vào hậu cung phạm vi, bất quá cũng không có vén dèm xem bên ngoài, chỉ tới xe ngựa dừng lại, thị vệ cung kính tiếng ở bên ngoài vang lên tới, hoa tiểu thư đến, mời xuống xe ngựa, thái tử điện hạ ở phía trước lăng vân cắt trong đợi người đấy. Hoa sơ tuyết từ chối cho ý kiến, chủ tớ ba người vén dèm xuống xe. Chỉ thấy bốn phía phồn hoa nở rộ, rõ ràng là mùa thu, lại vưu như ngày xuân vậy đầu ca nhờ điệp thúy, một mắt nhìn lại, mệnh người vui vẻ thoải mái. Trong cung quả nhiên không so nơi khác, có rất nhiều tốt địa phương. Lúc này, có hai tên cung trang nữ tử đi tới, cung kính khép túi người tử, gặp qua hoa tiểu thư, thái tử điện hạ có mời. Hoa sơ tuyết gật đầu một cái. Gia hiệu hai tên cung nữ phía trước dẫn đường, nàng cũng muốn nhìn xem này thái tử Bách Lý Đàm đến tột cùng làm cái gì cho, như thế thần thần bí bí dẫn nàng vào trong cung tới, đến tột cùng gây nên chuyện gì. Kia chút thị vệ tự làm việc lui ra đi, hoa sơ tuyết lĩnh hồng loan thanh loan nhị tỷ đi theo hai tên cung tỷ phía sau một đường đi về phía trước đi, xuyên qua nồng đậm hoa chi u lâm, chỉ thấy phía trước nơi không xa lại là một cái bát diện linh lung đình các cắt trong. Lúc này có hai người tại hạ cờ, bốn phía thủ không ít thủ hạ, bất quá một chút tiếng vang đều không có. Hoa Sơ Tuyết giao giao ngừng tại đỉnh các ở ngoài, nhìn phía trong đỉnh kia người. Một người tử y y, mị hoặc lửa nhác, vẻ mặt tùy ý, một nhân thân minh hoàng cầm bảo, tao nhã ấm áp dùng, giơ tay nhấc chân càng là như gió ấm áp. Này hai người chính là Vân Quốc thái tử Hiên Viên Nguyệt cùng Lan Quốc thái tử Bách Lý Đàm. Hoa Sơ Tuyết giữa lông mày một chút âm nga này bách lý đàm là ý gì hắn nói có chuyện muốn gặp nàng diên phái người tiếp nàng tới đây chẳng lẽ chính là vì nhìn hắn hai người chơi cờ không được lúc này lúc trước dẫn đường cung nữ tiến đến trong đình bẩm báo rất nhanh bách lý đàm ngẩng đầu nhìn tới đây mày kiếm khơi màu, khóe môi vẽ ra ý cười vẻ mặt ánh mặt trời sán lạn ý cười vây tay ra hiệu hoa sơ tuyết vào trong hoa sơ tuyết trong lòng thập phân không nhanh chậm mặt ngâm bước chân liền đi vào Đi vào liền không có nửa phần khách khí Lạnh leo rét buốt mở miệng Bách lý đàm Ngươi đây là cái gì ý tứ Không phải nói có chuyện muốn gặp ta sao Chẳng lẽ chính là để cho ta làm nhìn hai vị chơi cờ Hoa sơ tuyết tức giận ý Cũng không có trọc cáo bách lý đàm Hắn như trước ý cười trong suốt Mặt mày ấm áp, dùng Ôn nhuận tiếng vang lên Bản cung mời ngươi tới là nghĩ cho ngươi nhìn nhất suốt buồng lịch Hơi an chớ khô Nhìn buồng lịch